Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 9 trần khuyên địch thanh đế thành. Nói thật ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới. Lạc tương tư đều cố ý không để ý đến nơi này. Chỉ có ở Vấn An thân nhân thời điểm mới có thể tiến về nơi đó. Lúc khác nàng cơ hồ vô ý thức bài xích chỗ đó bởi vì ở nơi đó. Có lạc tương tư thống khổ nhất hồi ức Cứ việc bây giờ phần này nhớ lại đã không còn khốn nhiễu lạc tương tư. Nhưng thống khổ hồi ức chung quy là thống phổ hồi ức Nếu có thể lạc tương tư vẫn như cũ không muốn hồi tưởng lại nó. Thật sống như mỗi cái đệ tử đều không vi vọng hồi tưởng lại mình khảo thí thất bại đi qua một dạng. Lạc tương tư cũng sống như vậy. Như vậy vấn đề đến. Tại sao có cảnh tượng này tại sao là thanh đế thành không có bối rối. Cũng không có tâm thần đồng dao động. động. Lạc tương tư rất tỉnh táo mà nhìn xem bốn phía cảnh tượng. Không sai, thanh đế thành đúng là lạc tương tư thương tâm địa phương. Bởi vì ở nơi đó, ở trùng sinh trước kia, lạc tương tư chính là ở nơi này bị, bị giết chết. Nhưng là bây giờ, lạc tương tư đã từng cởi ra tâm ghét này. Chỉ là loại trình độ này còn xa xa không cách nào làm cho nàng cảm thấy dao động. Nhiều nhất cũng chính là dấu đạt tiêu chuẩn bài thi được lão mù phát hiện trình độ. Mặc dù khó chịu, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Hừ Lạc Tương Tư liếc nhìn tứ phương. Cuối cùng liếc nhìn gọi mình đội trưởng tên tiểu tử kia, mở miệng nói: "Hiện tại là lúc nào mới nhậm chức Thanh Đế thành trấn cương là ai ấy, tiểu hỏa tử ngẩn người. Sau đó mở miệng nói: "Đội trưởng ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi a? Trấn cương đại nhân hôm nay mới đến a?" Bất quá nói đến Trấn cương đại nhân, lần này chúng ta thật có phúc nghe nói đây chính là một vị thánh địa chân truyền đây thực lực mạnh phi thường tất cả mọi người rất chờ mong hắn đến đây thánh địa chân truyền a lạc tương tư cười cười quả là thế trong di tích cái kia hành lang xem ra là cùng loại vẫn tâm giết một dạng đồ vật a muốn dùng loại này huyễn cảnh đến để cho mình xoắn suýt lâm vào trong thống khổ nhưng trên thực tế cũng chính là bình thường Không nói những cách khác. liền ký ước đều không thể xuyên tạc. Cuối cùng chỉ là tiểu thừa huyến thuật mà thôi. So Phật môn kém xa. Huyến thuật thứ này nghe vào tà dị. Nhưng trên thực tế phóng nhãn toàn bộ trung nguyên. Huyến thuật lời hại nhất. Kỳ thật chính là Phật môn. Đám kia con lừa chọc ở phương diện này tạo nghệ cực sâu. Nói trải qua đều có thể diễn hóa ra cực nhạc tình thổ huyến cảnh đến. Luyện đến cực hạn lại có thể lăng không tẩy não Lực sát thương to lớn So sánh dưới cách này trong di tích huyến thuật liền đơn sơ nhiều Lạc tương tư tâm thần chìm vào thể nội Bắt đầu cảm giác lực lượng trong cơ thể Phản phất trở về quá khứ đồng dạng Cố này lực lượng cường độ chỉ có hậu thiên cảnh Cùng võ đạo tông sư nhất định chính là ngày đêm khác biệt Nếu là đổi thành trước kia lạc tương tư Chỉ sợ nhất định sẽ đối loại biến hóa này cảm thấy kinh khủng a Nhưng là bây giờ lạc tương tư Thế nhưng là đại tông phái người thân làm thánh địa thuần dương cung truyền nhân Lạc tương tư có không chỉ là thực lực và tu vi Trọng yếu hơn chính là kiến thức Đi theo trần khuyên địch vào nam ra bắt lâu như vậy Nàng kiến thức đã sớm không phải trước kia cái kia biên thành tiểu binh Cho nên đối mặt tình huống này nàng vẫn như cũ mười phần bình tĩnh Thậm chí còn có điểm muốn cười Cho vặt Đơn giản là ngăn cách cảm giác của ta mà thôi Để cho ta chỉ có thể cảm nhận được luyện tinh hóa khí lực lượng Có thể làm đến bước này Mặc dù là đơn sơ huyến thuật Nhưng là làm tốt lắm à, là a, Lạc tương tư mở hai mắt ra Liếc nhìn bên cạnh tiểu hỏa tử Ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm Cái này lúc trước cũng là mình binh a. Bất quá rất lâu không trở về xem bọn hắn. Không biết hiện tại ở thế nào. Vừa vặn cũng gần. Chờ rời đi về sau thì đi một chuyến thanh đế thành A. Mang ta đi A. Ấy không phải nói muốn nghênh đón mới nhậm chức chấn cương đại nhân sao A. Là một bên đi trên đường. lạc tương tư một bên trong lòng nghĩ. Nếu như là Phật môn cực nhạc tỉnh thổ loại kia cấp bậc huyến thuật. Lấy lạc tương tư tiêu chuẩn là không có biện pháp Nhưng như loại này kém một bậc huyến thuật Bài trừ phương thức vẫn phải có Hơn nữa lạc tương tư biết đến thì có hai loại Một loại tự nhiên là dựa vào lực lượng thuần túy Quản ngươi cái gì huyến cảnh Dùng cường đại nguyên thần chi lực nghiền ép lên đi Đều bể nát Phương diện này sư huyên cũng rất thích hợp Hắn nguyên thần Cương khí Khí huyết Tam vị nhất thể, gặp được huyến cảnh gia quyền liền xong việc, cực nhạc tỉnh thổ cũng khốn không được hắn. Một loại khác thì là tìm ra ảo cảnh hạc tâm. Cái này hạc tâm có thể là một khối đá, có thể là một cái cây, cũng có khả năng là một người. Nhưng là không hề nghi ngờ. Huyến cảnh hạc tâm đối với huyến cảnh mà nói là không chân thực. Cái này muốn dính đến ảo cảnh chế tác phương thức. Mọi người đều biết Huyến cảnh là dĩ giả loạn chân tồn tại Lúc đầu thời điểm Huyến thuật võ giả gắng đạt tới kiến tạo chân thật nhất huyến cảnh Bởi vì chỉ có sáng này mới có thể để cho địch nhân trầm luôn Nhưng là rất nhanh con đường này vấn đề liền lồi hiện ra Thi triển ảo thuật thời điểm thi thuật giả cùng bị thi thuật giả Đều là ở vào huyến cảnh bên trong Mà lúc túng là huyễn cảnh quá chân thực kết quả liền thi thuật giả cũng đi vào trầm luôn. Dù sao ở huyến cảnh bên trong. Ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hậu cung. Vô địch. Cái gì đều được. Liền xem như cách gọi là thần minh cũng chỉ đến như thế. Mà tuyệt đại đa số võ giả tu luyện. Đơn giản chính là vì những cách này. Cho nên có rất ít võ giả có thể ngăn cản được loại này giả tạo dụ hoặc. Bởi vậy ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, huyến thuật đều bị người coi như gân gà, có rất ít người tu luyện. Thẳng đến có người sửa cũ thành mới, mới để cho mạch này phát dương quang đại. Phương pháp rất đơn giản. Huyến cảnh không còn truy cầu hoàn mỹ. Mà là chuyển đổi ý nghĩ. Từ bỏ tuyệt đối chân thực. Mà là cố ý ở huyến cảnh bên trong làm ra một chút kẽ hở. Mà thi thuật giả liền giấu ở cách này sơ hở bên trong. kể từ đó mặc dù suy yếu hàng thuật uy lực nhưng là để huyễn thuật một đạo tỏa sáng tân sinh đội trưởng thế nào ác chúng ta đã đến a ngẩng đầu lạc tương tư từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần trước mắt thì là một tòa rồng lớn đại điện đại điện bên trong lạc tương tư có thể cảm nhận được một cố đối với hiện tại nàng mà nói vô cùng to lớn cơ hồ không thể chống cự lực lượng mà loại cảm giác này, để Lạc Tương Tư trí nhớ trong đầu lần thứ hai hồi phục, chính là cảnh tượng này phía trước mấy năm cơ hồ là Lạc Tương Tư trong lòng mộng ma. Âm ầm đại điện thanh đồng đại môn âm vang mở ra. Thanh đế thành mấy cái gia tộc tộc lão, còn có thành vệ quân các thống soái theo thứ tự đi ra. Sau đó ở cửa hai bên đứng thẳng. Phảng phất tại nghênh đón người nào một dạng. Đội trưởng đội trưởng bên cạnh tiểu hỏa tử khẩn trương dùng tay run rẩy lôi kéo lạc tương tư ốm tay áo. Muốn đem nàng kéo đến một bên. Nhưng lạc tương tư lại phảng phất như tháp sắt đứng ở tại chỗ. Không có chút nào tránh lui ý tứ. Ánh mắt như đau. Chỗ chết hướng về cửa vào đại điện. phảng phất không muốn bỏ qua cái gì một dạng. Cộc tục Cuối cùng. Từ sau cửa bóng tối bên trong. một cái kim sắc chiến hoa nhanh chân bước ra trọng trọng giẫm trên mặt đất trong lúc nhất thời toàn bộ thanh đế thành phảng phất đều đang run rẩy như thủy triều lực lượng mãnh liệt mà đến phảng phất như núi cao đặt ở lạc tương tư trên thân ánh nắng từ không trung chiếu xuống chiếu sáng đi ra đại môn thân ảnh mặt mũi quen thuộc hoàn toàn khác biệt chính là biểu lộ người kia trên mặt bình thường đều mang ngây ngốc nụ cười Nghiêm túc thời điểm bộ dáng nghiêm túc rất đẹp trai. Phát động hung áp thời điểm cũng rất dữ tợn Nhưng là... Tuyệt đối không phải là loại này băng lánh cao ngạo biểu lộ. Hốn đàn. Lạc tương tư nghiến chặt hàm răng hai mắt như lửa mà nhìn trước mắt bóng người. Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương mới ngươi cái này thằng chó Trần Khuyên Địch. ba chữ này có thể nói là lạc tương tư sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong đã từng hận thấu xương đối tượng và mở ra khúc mắt sau dựa vào người nguyên nhân chính là như thế lạc tương tư mới không thể chịu đựng không thể chịu đựng trước mắt cái này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ra hỏa xuất hiện hắn căn bản không phải sư huyên sư huyên nụ cười rõ ràng là ôn hòa ấm áp Căn bản không phải loại này cười lạnh sư huyên thái độ rõ ràng là bình dị gần gũi. Căn bản không phải loại này cao ngạo sư huyên thực lực rõ ràng là hỏa luyện kim đan. Căn bản không phải luyện thần phản hư ngươi ra hỏa này thằng chó ăn lạc tương tư vẫn không nhúc nhích thân hình không nghi ngờ chút nào hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngay cả đi ra đại điện. Ánh mắt bài. Một bộ không có đem mọi người để ở trong mắt phát nhai trần thấy được. Đều lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc. Bất quá rất nhanh. Phát nhai trần trong mắt liền hiện lên một tia căm rét. Chuyện gì xảy ra ngươi là ai phát nhai trần nhíu mày nhìn xem là tương tư. Ánh mắt của đối phương để cho hắn rất là bất mãn. Loại kia tức giận mang theo khinh bị biểu lộ. Để phát nhai trần có một loại đánh chết tại chỗ nàng xung động. Mà lấy phát nhai trần thói quen tự nhiên là nghĩ đến liền làm. Đây chính là thanh đế thành Nghênh đón phương thức sao còn xin đại nhân thứ tội phát nhai trần nhìn về phía bên cạnh trương hiền trung. Lạc tương tư còn nhớ rõ. Vị này chính là thanh đế thành thành vệ quân chỉ huy trưởng. Chỉ là lúc này. Vị này chỉ huy trưởng lại là một bộ kinh sở bộ dáng Khí tức cũng là yếu hết sức. Tựa hồ là bị người nào đả thương nặng đồng sản. Cái này phát nhai trần a Lạc tương tư bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu Sư huyên mới sẽ không làm loại chuyện này hử phát nhai trần nhíu mày Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền Hắn lần này tới chính là đến mạ vàng Nhưng dù vậy Thân làm thanh đế thành trấn cương Hắn tự nhiên không cho phép có người chống lại mình Dù chỉ là có cái này manh mối Hắn cũng phải Đem cái này manh mối triệt để chụp chết cho nên vừa rồi hắn mới có thể vì lập uy mà trọng thương trương hiền trung bây giờ xem ra uy còn không quá đủ a bất quá dưới mắt không thì có cái cao nhất lập uy đối tượng sao ý niệm tới đây phát nhai trần nhất thời vung tay lên có ai không đem cái này mắt không thượng quan nhịp tặc lôi xuống dưới a ăn lạc tương tư lông mày nhớn lên đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng nhích miệng lên Lộ ra nụ cười, chợt cố ý phóng thích một tia khí tức, vốn dĩ lấy lạc tương tư võ đạo tạo nghệ, đã không biết tiết lộ bản thân khí tức. Nhưng là lúc này, nàng lại là cố ý thả thể nội trói buộc, giống như trùng sinh trước kia. Thuộc về thuần dương chi thể khí tức từ lạc tương tư thể nội buộc phát ra, mang xuống, phát nhai trần thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên bản cao ngạo biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt sụp đổ Cặp mắt trực tiếp lồi đi ra Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem là tương tư Thuần dương chi thể thứ này lại có thể là thuần dương chi thể chẳng lẽ hôm nay chính là ta phát nhai trần Không đúng ta trần khuyên định nhất phi trùng thiên thời cơ tốt Không được người này không thể giết phát nhai trần con ngươi đảo một vòng theo lời nói mới rồi liền tiếp tục nói mang xuống hào hào chiêu đãi một phen đám người nhìn cái gì vậy phát nhai trần lạnh rên một tiếng ta thanh đế thành có thể có sảng này đối mặt cường quyền mà vẫn như cố ngông nơ gơ e nơ hừ kiên cường không vì năm đấu gạo khom lưng anh dũng binh sĩ vẫn là nhất giới nữ tử các ngươi những cái này nam nhân chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao người tới Đem thanh đế thành trà tốt nhất đưa tới cho ta đám người. Phúc ngay cả lạc tương tư chính mình cũng là cười khúc khích. Lộ ra rất là vui vẻ. Thứ nhất là thấy được phát nhai trần dáng vẻ chật vật. Thứ nhất thì là phát hiện cái này phát nhai trần cùng sư huyên mình thế mà thực rất cùng loại. Bất quá sư huyên vô sỉ lên bộ dáng muốn so cái này phát nhai trần soái gấp trăm lần. Tốt rồi. Lạc tương tư lắc đầu ta đã chơi chán. Một giây sau, lạc tương tư liền vận chuyển nguyên thần. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia nguyên thần kim mang từ nàng cái chán mi tâm lộ ra. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong có một đảo cùng lạc tương tư tương tự bóng người hiện lên. Tay nhấc ấm huyết ngũ tâm triều thiên. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp nhiếp hồn đoạt phách thất đại nhịp bên trong chuyên tu nguyên thần một chiêu. Mà là tương tư chủ tu thất đại nhịp Thời gian dài như vậy. Cũng sớm đã đem môn võ công này luyện đến suốt thần nhập hóa. Tâm tùy ý đi cảnh giới. Đem nguyên thần công dịch chuyển hóa làm khám phá ảo thuật lực lượng. Đối lạc tương tư mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Phá kim mang bóng người nhập thể. Lạc tương tư hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành lưu ly kim sắc Trong lúc mơ hồ phản phất có một đôi mắt sọc ở đồng mâu bên trong trầm rãi mở ra Vô hình ánh mắt giống như lời kiếm đồng dạng xuyên thủng phát nhai trần thân thể Trong lúc nhất thời Ngay tiếp theo toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nhăn nhó Ảo cảnh hạt tâm Nói đến cùng chính là đối bị thi thuật giả mà nói không chân thực cách nào đó sự vật cùng người nào đó Mà ở lạc tương tư xem ra. Toàn bộ huyến cảnh không hợp lý nhất dĩ nhiên chính là trước mắt phát nhai trần. Cho nên lạc tương tư cơ hồ không có chút gì do dự. Liền đem nhiếp hồn đoạt phách lực lượng chút xuống đến trên người hắn. Cho ta nhìn xem đến tột cùng là người nào tác quái. A! Đắm chìm trong lạc tương tư trong ánh mắt. phát nhai trần đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười này. Thế giới chung quanh trong nháy mắt trở nên một mảnh hắc bạch Chỉ có phát nhai trần một người bảo trì màu sắc rực rỡ Nhưng quan trọng nhất là Ở lạc tương tư mắt vàng nhìn soi mói Phát nhai trần thế mà một bộ không lo ngại gì bộ dáng Căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh lui Ngược lại mở ra hai tay Lộ ra rất là tùy ý Huyến cảnh không có bị phá vấn như cũ ổn định như lúc ban đầu Vì sao tựa hồ là nhìn ra lạc tương tư kinh ngạc Phát nhai trần Hoặc giả nói là thao túng phát nhai trần người nào đó Lộ ra nụ cười Người này rất có ý tứ Ở ta thôi diễn bên trong Người này căn bản liền không phải là dạng này Người quan hệ với hắn cũng không phải là như vậy mới đúng Nhưng là hết lần này tới lần khác lại trở thành như thế Một cách nho nhỏ ngoài ý muốn Lại làm cho ngươi bởi vậy thoát ly ta khống chế Cái này khiến ta nghĩ tới rồi một chút không tốt kỷ niệm Im miệng Vốn là mà nói Vẹn vẹn dựa vào thất đại nhịp lực lượng Ngươi căn bản không cách nào chân chính quật khởi Ngươi cần thích hợp nội công Mà ta lưu lại manh mối sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về Dựa theo kế hoạch Ngươi sẽ từng bước một lấy được truyền thừa của ta Nhưng là bởi vì người này Mọi thứ đều cải biến Im miệng Vốn dĩ ta đều tuyệt vọng Nhưng không nghĩ đến ngươi thế mà lại trở về nơi này Quả nhiên đây chính là thiên ý a. Ý trời chú định ta Đều nói rồi để cho ngươi câm miệng cho ta Là tương tư gầm thét một tiếng Hai tay vỗ Ngập trời cương khí hóa thành một đảo sóng lớn cuốn lên Hướng thẳng đến phát nhai trần phương hướng bỗng nhiên đập tới Thiên tuyệt thất đại nhịp rời sông lớp biển phát nhai trần không có chống đối. Nhưng là phản phất mọi thứ đều là tư ảo đồng giảng. Lạc tương tư nhấp lên thao thiên tử lãng ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành thiên địa nguyên khí một lần nữa tản vào trong thiên địa. Không có nhấc lên một tia gợn sóng, khục, lạc tương tư chập chập lưới. Một bên khác, phát nhai trần thì là vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Xem ra ngươi không quá muốn cùng ta nói chuyện phiếm A. Rõ ràng cùng nhân vật phản diện nói chuyện phiếm là chính phái nhân vật chính thích làm nhất sự tình. Kết quả ngươi thế mà không nguyện ý A. Ngươi nói cái gì nghe không hiểu phát nhai trần dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên cũng được. Rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 11 bắt được một con cá lớn hắc nha hô a a a si tích khu kiến trúc bên ngoài. Trần khuyên địch một bên quái khiếu một bên gia huyền Bởi vì toàn bộ si tích đều bị phong tỏa duyên cớ. Hắn cũng không lo lắng cho mình xuất thủ chấn động bị phát hiện. Cho nên huy sái lên phá lệ sảng khoái. Mỗi đấm ra một quyền. Đều là dẫn động sơn hà chấn động. Thiên địa nguyên khí cùng hô ứng. Đánh tới cuối cùng Trần khuyên địch thậm chí trực tiếp đem cái này di tích trở thành một cái bao cát Mỗi đấm ra một quyền Hắn có thể cảm giác được thể nội xương cốt đang hơi hơi rung động Thúy biến tốc độ trong lúc mơ hồ cũng có tăng lên Phát hiện điểm này về sau Trần khuyên địch tự nhiên là đánh quyền đánh càng thêm vui sướng Thiên hạ vô địch quyền hắc hổ đào tâm hành hung đầu chó kim tê độc lập phi long tại thiên đánh lấy đánh lấy Trần Khuyên Địch đột nhiên chấn động toàn thân. Quanh thân khí tức thế mà lại cao thêm một đoạn. 25 thành trong trước nhoáng này. Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy phảng phất xông phá cái nào đó chói buộc đồng dạng. xương cốt toàn thân bên trên bí văn số lượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Sau đó nối liền với nhau. Nếu có người có thể nhìn thấy Trần Khuyên Địch trên người những cái này bí văn mà nói. Liền sẽ phát hiện bọn chúng chỗ quái gì. Những cái này bí văn tạo thành cái này đến cái khác chứ phong, hỏa núi, sừng thiên, địa, càn, khôn. Những cái này toàn bộ đều là tự nhiên hình thành. Cũng không phải là Trần Khuyên địch cố tình làm. Mà những ý tự này in vào Trần Khuyên địch xương cốt bên trên. Lấp lói lấy sáng tỏ quang huy đồng thời. Cũng là hắn lực lượng cấp độ không ngừng hướng về cực hạn trở lên cất cao. Đột phá lực lượng khống chế đạt tới 25 thành về sau. Trần khuyên địch mặc dù cảnh giới không có biến hóa. Nhưng lực lượng lại là đột phá một cái cấp độ. Có thể so với đại Đạo huyền quang 20 vạn rằm võ giả phải biết từ 10 vạn rằm về sau. Tầm thường hỏa luyện kim đan liền sẽ không lại tăng trưởng lực lượng. Mà là từ ngoài vào trong. Ngược lại đào móc bản thân tiềm năng. Cũng sẽ không truy cầu lực lượng nội tình. Mà là bắt đầu câu thông đỉnh đầu mệnh tinh Nhờ vào đó để lực lượng bản thân phát sinh thối biến Cái này thối biến giới hạn Không sai biệt lắm ngay tại 25 thành Mà tới được 30 vạn dặm cảnh giới về sau Võ giả cùng mệnh tinh ở giữa cầu nối triệt để đà thông Lực lượng còn sẽ có một cái thối biến Sẽ đạt tới 30 thành lực lượng khống chí cường độ Đồng thời võ giả cũng là thu hoạch được cực cao linh cảm Có được thấy gió hỏa phúc cùng thôi diễn thiên mệnh thần thông. Cho nên 30 vạn giảm hỏa luyện kim đan cường giả tối đỉnh. Ở thời kỳ thượng cổ cũng có chuẩn thánh xưng hào. Mà kích toái mệnh tinh võ giả không hề bị quản chế tại vận mệnh. Lấy nhân lực nắm chắc thiên mệnh. Thì là được xưng là thánh nhân. Giống như yêu tộc bên trong đại thánh. Dùng cách này đến biểu thì đối cường giả chân chính tôn kính. Lúc này lực lượng khống chế đạt tới 25 thành trần khuyên địch. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt giống như dẫn nổ lựu đạn đồng dạng bộc phát. Cuối cùng hướng về di tích vung đánh một quyền. Phá ầm ầm một lần này khu kiến trúc ngoại vi màn sáng rốt cuộc không cách nào trèo trống. Toàn bộ bắt đầu đổ sụp. Trần khuyên địch một quyền này những nơi đi qua. Tư không tầm tầng nổ tung. nhấc lên hư không lãng chiều theo huyền kình đụng vào màn sáng. từ điểm phá mặt trực tiếp đem hắn đánh cái vỡ nát cuối cùng triệt để tiêu tán trên không trung ha ha ha thành công trần khuyên địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hoàn toàn không có trước đó bộ dáng thận trọng đương nhiên đó cũng không phải trần khuyên địch bành trướng mà là bởi vì ta đều đánh lâu như vậy rồi còn không người đi ra ngăn cản ta Giải thích căn bản không có người nha mới bắt đầu Trần Khuyên Địch ra huyền oanh gích khu kiến trúc. Càng nhiều nhưng thật ra là thăm dò. Khi đó hắn nhiều nhất ra ba phần lực. Còn lại bảy phần liền đợi đến thế cuộc không ổn xoay người chạy. Hắn lần này nhưng đến có chuẩn bị. Bất quá đánh nhiều như vậy quyền về sau. Một mực không có người ngăn cản hắn. Trần Khuyên Địch mới bừng tỉnh đại ngộ. Từng bước ra tăng lực đạo. cuối cùng mới dốc hết toàn lực xuất thủ có người ở mà nói cái kia chỉ là phụ không có người ta sợ cái gì huống hồ nơi này nếu như quả thật là tà thần chủ sở bí mật mà nói thừa dịp không có người mình tranh thủ thời gian đi vào đoạn hắn một phiếu không đúng là lấy hắn một tay thiên tài địa bảo không quá phận a dù sao đều là tà thần a ta cầm các ngươi đồ vật đây chính là thay trời hành đạo Không có người có thể nói gì ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch lập tức càng vui vẻ hơn Bước chân Trần Khuyên Địch cách này dự định vọt thẳng vào khu kiến trúc Nhưng mà đúng vào lúc này Ngừng bước toàn bộ khu kiến trúc tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt rung động Ngay sau đó một đảo hư ảng quang ảnh xuất hiện ở khu kiến trúc ngay phía trên Ngăn cản Trần Khuyên Địch đường đi Vị tiểu hữu này nơi đây Ca múa nhạc không đợi hư ảnh quang ảnh nói xong đâu Trần Khuyên Địch liền giật nảy mình. Sau đó một quyền đánh qua. Ẩm hư ảnh quang ảnh âm vang nổ tung Trần Khuyên Địch cái này con mẹ nó cũng rất lúc túng. À, cái kia! Còn sống sao khổ khổ lại là một trận tiếng ho khan. Sau đó hư ảnh quang ảnh lần thứ hai ngưng tụ ở khu kiến trúc ngay phía trên. Bất quá không biết có phải hay không Trần Khuyên Địch ào giác. Cái này quang ảnh giống như so ban đầu ảm đạm không ít. Nhất định là ảo giác. Vì tiểu hữu này. Tiểu hữu Trần Khuyên địch hai mắt chừng một cái. Hắn nhưng không có quên mình là tới làm nằm vùng. Thân làm một cái hợp cách nằm vùng. Làm sao có thể cầm đại hào đi ra cùng người nói chuyện cho nên hắn lập tức chính là lộ ra cao ngạo biểu lộ. liền bằng ngươi cái này nửa chết nửa sống ra hỏa cũng xứng xưng hô ta là tiểu hữu bản thân năm đó tung hoành hư không thời điểm ngươi còn không có ra đời đây ngô xuẩn sinh vật cấp thấp hư ả quang ảnh lại là một trận kịch liệt ba động. Tựa hồ là đang biểu thị kinh ngạc, thập bản thần áo mễ ra trần khuyên địch từng chữ nói ra lớn tiếng nói ra mình tiểu hào danh tự. Thật sự sảng khoái áo mễ ra bản thần. Thư ả quang ảnh ở trong lòng âm thầm suy tư. Không đạo lý A Dựa theo lạc tương tư ý ức Khuôn mặt này rõ ràng chính là nàng sư huyên trần khuyên địch A Thế nào lại là cái gì áo mễ ra hơn nữa còn có bản thần xưng hô thế này Thiên ngoại tà thần hư ào quang ảnh kiến thức tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh Nhưng có câu nói rất hay Kiến thức sống mang ý nghĩa não đại động Cho nên hắn lúc này trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên Lập tức nghĩ ra không ít có thể giải thích trước mắt cảnh tượng này lý do. Mà trong đó có khả năng nhất một cái thì là. Chân chính Trần Khuyên Địch bị đoạt xá bên trong thiên ngoại tà thần số rất ít hi hữu loại. Đoạt xá loại tà thần giáng lâm nhanh như vậy mặc dù Trần Khuyên Địch có hỏa luyện kim đan tu vi. Nhưng hư ảnh quang ảnh rất rõ ràng. Nếu như quả thật là loại kia đoạt xá loại hình thiên ngoại tà thần. Một cách hỏa luyện kim đan lại nhịp thiên đều là không có ít lời gì Tuyệt đối không cách nào chống cự Nhưng là cũng không thể loại trừ đối phương là ở mê hoạt mình khả năng Thư Ả Quang Ảnh cẩn thận quan sát một chút Trần Khuyên Địch Mà Trần Khuyên Địch cảm nhận được tầm mắt của đối phương về sau Lập tức trong lòng hơi động Thôi động lên thể nổi qua đại càn thánh thượng cải tạo tà khí còn có nguyên thần ấm ký Tư Ảng quang ảnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngô An quả nhiên là thiên ngoại tà thần ý niệm tới đây. Tư Ảng quang ảnh lập tức liền buông lòng xuống. Chợt mở miệng nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới lại là các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần. Nhưng chúng ta trước đó ước pháp tam trương. Nơi đây chính là bản tỏa địa bàn. Áo mễ ra ngươi vượt giới. Trần khuyên định. Nếu là hoài nghi bản tỏa. Cái kia rất không cần phải. Bản tỏa nếu đáp ứng trợ giúp các ngươi lợi dụng man tộc đến tổ tập nam man khí vận. Tự nhiên là sẽ không đổi ý. Tin tưởng áo mễ ra ngươi lần này đến bản tỏa nơi này. Hẳn không có qua ai nhĩ pháp đại nhân đồng ý à bản tỏa khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về à. Ngươi cũng không muốn ai nhĩ pháp đại nhân đến thời điểm trách tội xuống a ăn hư à quang ảnh lòng tin tràn đầy uy hiếp nói. Cùng Trần Khuyên Địch khác biệt Đối thiên ngoại tà thần Hắn thế nhưng là có đối phương nhược điểm nắm ở trong tay Không cần quá mức kiêng kỵ Việc quan hệ thiên ngoại tà thần kế hoạch Tin tưởng cách này áo mễ ra như thế nào đi nữa Cũng không có khả năng ra tay với mình Mà đổi thành một bên Trần Khuyên Địch Ua á hắn vỗ tay một cái Ai ra bắt được một con cá lớn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 12 kế thượng tâm đầu mặc dù không biết làm sao. Nhưng là cái này hư ảnh quang ảnh tuyệt đối có vấn đề đại đại vấn đề ý niệm tới đây. Trần khuyên địch trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sán lạn. Ai nhĩ pháp hử ngươi cảm thấy bản thân sẽ sợ ai nhĩ pháp cái kia hèn nhát sao hư ảnh quang ảnh trong lòng lập tức nhảy một cái. Tha thứ ta nói thẳng. Áo mễ ra ngươi như thế chỉ trích a nhĩ Pháp Đại Nhân. Nơi nào đến đến lực lượng theo ta được biết. Các ngươi thiên ngoại tà thần từ trước đến nay là đẳng cấp sâm nghiêm. a nhĩ Pháp Đại Nhân thân làm kích quái mệnh tinh tà thần. Chính là tối thượng vị tà thần. Về phần áo mễ ra ngươi. Hừ tư ảnh quang ảnh vừa dứt lời Trần Khuyên Địch liền biết không đúng ca múa nhạc trang quá đầu. Nhưng là lúc này không thể à, cho nên Trần Khuyên địch ngược lại càng thêm cường thế. Trong giọng nói thậm chí lộ ra mấy phần nồng nặng bất mãn. Bất mãn bên trong còn mang theo vài phần mơ hồ không cam lòng. Chỉ trích ai nhĩ pháp chẳng lẽ ta nói sai sao ở trung thổ đại thế giới hoạt động đã nhiều năm như vậy. Kết quả vẫn là ẩn nút trong bóng tối chẳng làm nên trò chống gì. Đây không phải hèn nhát cái gì là hèn nhát nếu là ta đến phụ trách mà nói. Một phương thế giới này đã sớm tới tay chỗ nào đến phiên hắn hoa á hư ả quang ảnh trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Nhanh chóng tự hỏi. Cách này áo mễ ra xuất hiện thời gian vô cùng kỳ quái. Kia liền là ở lạc tương tư tiến vào không bao lâu liền cùng tiến vào. Hơn nữa còn đỉnh lấy cái kia trần khuyên địch mặt. Nói thật. Một hệ liệt này trùng hợp rất khó để cho hắn không khả nghi tâm. Nhưng là vấn đề đến. Tại chính mình lấy được lạc tương tư trong trí nhớ. Cái kia trần khuyên địch hẳn là không biết lạc tương tư tới nơi này mới đúng a Không bằng nói cái kia trần khuyên địch hẳn là đi hoài Nam đảo. A hư ào quang ảnh lập tức tỉnh ngộ lại thân làm thiên ngoại tà thần ở Nam Man đối tượng hợp tác. Hắn mặc dù không tham dự thiên ngoại tà thần mưu đồ. Nhưng một chút tin tức nổi tình nên cũng biết. Bây giờ hồi tưởng lại. trước đó thiên ngoại tà thần tựa hồ liền định ở hoài nam đảo có hành động, còn từng trải qua mời mình, kết quả bị mình cử tuyệt, nghĩ như thế chẳng lẽ cái này trần khuyên địch chính là ở trong hoài nam đảo chiêu như vậy xem xét, có lẽ cái này áo mễ ra không có vấn đề gì nghĩ tới đây, tư ào quang ảnh thái độ lập tức biến đổi, thanh âm bên trong một cách tự nhiên mang tới mấy phần thiện ý, thì ra là thế. Bất quá áo mễ ra Mặc kệ ngươi như thế nào không cam lòng Nhưng ai nhĩ pháp đại nhân thực lực đặt ở chỗ đó Ngươi bây giờ căn bản không thể nào cùng hắn chống lại A rất tốt Hiện tại nên thế nào trả lời Trần Khuyên Địch suy nghĩ không đến một giây liền mở miệng nói Cho nên ta mới tới tìm ngươi A ăn ngươi nên biết A ta vì cái gì tìm ngươi An Tư àng quang ảnh lập tức quá sợ hãi làm sao có thể mình một mực trong bóng tối mưu đồ đồ vật chẳng lẽ bị cái này áo mễ ra phát hiện không? Không đúng. Điều đó không có khả năng kế hoạch của mình trung tâm là lạc tương tư. Trên lý luận. A Tư àng quang ảnh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Hắn lúc trước di tích huyến cảnh bên trong thừa cơ thấy rõ lạc tương tư phần lớn ký ức. Cho nên hắn là biết đến. Lạc tương tư ban đầu ở Tây Cương đảo thời điểm, đã từng chiếm được tà thần truyền thừa. Cho nên cũng không phải là cùng tà thần không hề quan hệ. Mà quan trọng nhất là, Trần Khuyên Địch nếu như áo mễ ra thực đoạt xá Trần Khuyên Địch, mà chính mình suy đoán lại không có sai lầm. Trần Khuyên Địch thật là xuyên việt giả mà nói, áo mễ ra thuận đằng sở dư. Nhờ vào đó tìm tới lạc tương tư khả năng cũng liền ra tăng thật lớn đáng chết Trần Khuyên Địch thế mà lại dễ dàng như vậy liền bị người đoạt xá Thực sự là ném xuyên Việt giả mặt mà đổi thành một bên Thấy hư àng quang ảnh đã lâu trầm mặt xuống Bốn phía huyến ảnh cũng đang không ngừng chấn động Trần Khuyên Địch ở trong lòng hung hăng vơ vơ quả đấm Lắc lư đến trời mới biết ngươi có âm mưu gì rồi nhưng là ta như vậy một lắc lư ngươi thế mà thực mình bắt đầu bổ não. Nếu là đổi thành vượt ảnh mà nói nói không chừng liền ngay thẳng hỏi ta vì cái gì. Nhưng là ta liền ra thích loại người như ngươi xem ra ngươi cũng đã minh bạch a ngô đây thấy áo mễ ra như thế đã tính trước. Tư ả quang ảnh trong lòng lại là một cơn chấn động. Thậm chí có loại đem áo mễ ra tại chỗ diệt khẩu xúc động. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Cũng may thư ảng quang ảnh đối với mình hạch tâm nhất bí mật có tự tin. Còn không tính bị người cầm chắc lấy nhược điểm. Thư ảng quang ảnh ở trong lòng hít một hơi thật sâu. Rất tốt. Hiện tại để cho ta một lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Đầu tiên là cái này áo mễ ra. Rõ ràng đối ai nhĩ pháp cảm thấy bất mãn. Nhưng a nhĩ pháp là kích toái mệnh tinh cảnh tà thần vương. Không phải áo mễ ra có thể chống lại. Cho nên áo mễ ra trong bóng tối tìm đến mình. Cái kia khả năng lớn nhất tính. Chính là hy vọng dựa dẫm vào ta lấy được trợ giúp đến đối kháng a nhĩ pháp. Đấu tranh quyền lực. Nhất định là như vậy không sai đắt như vậy. Ta hiểu được. Xem ra áo mễ ra ngươi là muốn cái này nam man khí vận nghĩ đến là muốn mượn nam man chi địa khí vận Hoặc là dứt khoát chính là hiến tế nơi này man tục Dùng huyết nhục của bọn hắn xem như tế phẩm Đem cảnh giới Của ngươi đẩy vào tà thần vương cảnh giới A cho nên ngươi mới âm thầm tìm đến bản tỏa A Tư Ảng Quang Ảnh chắc chắn nói Trần Khuyên Địch không, không sai chính là như thế ha ha ha Tư Ảng Quang ảnh cười to nói: Đối với mình suy luận lộ ra rất là tự đắc. Bất quá dưới mắt kế hoạch của mình chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, không cho phép quấy gì. Nói thật, vừa mới mình ra đến thời điểm bị áo mễ ra một quyền đánh nát, quả thực là có chút tổn thương. Nếu không phải qua nhiều năm như thế hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu, một hiệp kia nói không chừng đem hắn trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Hợp tác có thể nhưng là áo mễ ra Muốn để bản tỏa hy sinh quá khứ Con dân còn có nam man khí vận Giúp ngươi đối kháng e nhĩ pháp Ngươi lại có cái gì có thể cho bản tỏa O a trần khuyên địch trong lòng hơi động Rốt cuộc bắt được tin tức hữu dụng Đi qua con dân man tộc tại loại này trong di tích Cái này lão quái vật xem xét đó là Sống thật nhiều thật nhiều năm chủng loại hình Nghĩ như thế Từ lẽ thường suy nghĩ mà nói Hẳn là man tục lão tổ tông A Ta nhớ được man tục lão tổ tông tựa như là gọi man thần tới nghĩ đến hẳn là tám chín phần 10 Như vậy điểm mấu chốt đến Cái này man thần rốt cuộc đang bày ra lấy cái gì có âm mưu gì Trần Khuyên Địch dùng hắn trí kế vô song đại não suy tư một chút Từ lấy chứng đến suy luận Lại từ suy luận đến nghiệm chứng Nhất cái gì đều không nghĩ ra được Mặc kệ tính, quản hắn có âm mưu gì? Nói tóm lại phá đi liền xong việc dù sao ta đây là tiểu hào. Đến lúc đó lại đem phiền phức mặc kệ mọi việc toàn bộ đẩy lên tà thần trên thân. Thuận tiện châm ngòi một lần tà thần cùng cách này man thần quan hệ. Há không phải tốt thay ngươi hướng bản thần muốn chỗ tốt ăn man thần khẽ trao mày. Có vẻ hơi bất mãn. Chẳng lẽ cái này áo mễ ra còn muốn tay không bắt cướp không đợi hắn mở miệng Trần Khuyên địch hóa thân áo mễ ra đột nhiên cười to Ha ha ha ha tốt tốt tốt nếu ngươi đã muốn chỗ tốt Vậy bản thần liền cho ngươi ngươi muốn cái gì a a Man thần mỉm cười đây mới là hắn mong muốn trả lời Bản tỏa yêu cầu rất đơn giản Ngươi là đoạt xá loại tà thần a Ta cần ngươi giúp ta đoạt xá một người Không có vấn đề a không có vấn đề thông minh Trần Khuyên địch con mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Lập tức kế thượng tâm đầu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 13 đây là cái gì đồ chơi Trần Khuyên địch kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Kia liền là phá hư man thần kế hoạch. Dù sao mà kể kế hoạch của đối phương là cái gì. Nếu cùng thiên ngoại tà thần cấu kết. Khẳng định chính là đối đại càn hoàng triều bất lợi. Hơn nữa liên tưởng đến trước đó tương tư sư muội còn ở nơi này từng chiếm được truyền thừa. Cách này man thần nói không chừng chính là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản. Cáo chết hắn còn có lợi cho mình tẩy trắng. Nói tóm lại phá tư hắn kế hoạch chuẩn không sai hơn nữa quan trọng nhất là. Mình bây giờ mở thế nhưng là tiểu hào A có áo mễ ra cách này thân phận đặt ở chỗ đó. Xảy ra vấn đề gì hướng về thiên ngoại tà thần phương hướng kia vừa đi. Vừa có thể lấy khích bác ly rán lại có thể ve sầu thoát xác Nhất định chính là một hòn đá ném hai chim. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Đương nhiên kinh lịch nhiều như vậy, Trần Khuyên Địch đã rất an hiểu khống chế nét mặt của mình. Cho nên trên mặt hắn vẫn là duy trì lạnh lẽo cô hoành bộ dáng Đoạt xá một người ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xá ai thanh minh trước. Năng lực của ta cũng là có cực hẳn. vẹn vẹn dùng tại ta trên người mình còn tốt, nhưng dùng ở trên thân thể ngươi mà nói hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều. hỏa luyện kim đan trở lên chỉ sợ là không làm được. phá <cười> hạ, man thần cười cười đối phương bất quá là một võ đạo tông sư mà thôi, không cần lo lắng. võ đạo tông sư, trần khuyên địch khẽ trao mày phát hiện sự tình có chút bất thường ở trong ấm tượng của hắn. Man thần đã triệt để biến thành cùng lạc tương tư đối khẩu đại phản phái. Mà lúc này cái này đại phản phái lại muốn đoạt xá một người. Hơn nữa còn là võ đạo tông sư. Nói đến, tương tư sư mũi giống như chính là võ đạo tông sư A bất quá nàng. Hẳn là ở thuần dương cung mới đúng A. Nói thật, Trần Khuyên địch có chút hoài nghi. Như vậy ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xác đối tượng ở nơi nào tự nhiên là ở trong man thần điện. Man thần mỉm cười. Sau đó thân thể tránh ra bên cạnh. Bày ra một cách mời dấu tay xin mời. Ngay sau đó toàn bộ di tích khu kiến trúc cũng theo đó rung chuyển. Từng tòa kiến trúc bắt đầu di động. Cuối cùng đem khu kiến trúc trung tâm. Một tòa nhìn qua đến tổ cùng thời gian rửa sạch thanh đồng đại điện hiện ra ở bên ngoài. lớn lên ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, man thần điện đại môn ầm vang mở ra, mười thanh đồng xây dựng đại môn hướng về hai bên triển khai, nhưng là phía sau cửa lại là một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tí trong điện cảnh tượng, phản phất kết nối lấy vô tận thâm uyên đồng dạng, cho toàn bộ man thần điện mang đi mấy phần âm trầm cùng hiểm áp, phản phất một đầu mở ra miệng to như chậu máu thượng cổ hung thú. Trần khuyên địch lông mày nhớn lên. Làm ta sợ ha ha ha. Dừng một chút. Trần khuyên địch chợt cười lớn tiếng nói. Lượng ngươi cũng không dám muốn hoa chiêu gì ta áo mễ ra tung hoành hư không nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng dạng này cố tình bày nghi trần bản thần liền xét sợ ngươi ngươi cũng quá coi thường bản thân. Dùng chút tiểu thủ đoạn này. Cũng không quá phù hợp ngươi ngày xưa thân phận a. man thần cũng là mỉm cười nói các hạ hào sảng tại hạ bội phục đó là đương nhiên trần khuyên địch ngẩng đầu một cái lớn ngực một cái lộ ra rất là cao ngạo nhanh chân đi đến man thần điện cửa ra vào thanh minh trước a ta ở bản tộc bên trong cũng không phải là không có tâm phúc trước khi đến ta cũng là thông báo qua mình tâm phúc nếu là ta không trở về hắn liền sẽ lập tức thông chi a nhí pháp Mặc dù ta và ai nhĩ pháp quan hệ không tốt, vốn lấy thân phận của ta. Nếu là ta gặp nạn, ai nhĩ pháp là tuyệt đối sẽ tới cứu ta. Ngươi nhưng đừng làm loạn a nếu là dám động thủ với ta, ngươi liền chết chắc man thần. Đã nói xong hào sảng đại khí không sợ sinh tử liệt một bên cười khổ. Man thần một bên giải thích nói. Các hạ yên tâm. Ta và các ngươi vốn chính là đôi bên cùng có lợi. Ta như thế nào lại ra tay hải ngươi đây thật rồi đương nhiên. Nhớ ký A ta cũng là có bảo mệnh lá bài tẩy. Động thủ với ta cách mất nhiều hơn cách được A vân vân. Man thần là có tức giận có buồn cười. Nhưng trong lòng cũng là hài lòng gật gật đầu. Nói thật vừa mới trần khuyên địch cái kia hào sảng bộ dáng ngược lại để cho hắn có chút tâm nghi. Dù sao trong ý ức của hắn. Thiên ngoại tà thần cơ hồ tất cả đều là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Xem thường mình những cái này thổ dân đồng thời Còn rất sợ chết Bọn họ tựa hồ là cảm thấy mình cao quý sinh mệnh vẫn lạc tại cái này thổ dân thế giới vô cùng không có lợi Cho nên bọn họ phần lớn tình huống phía dưới không biết xâm nhập sẽ không xâm nhập hiểm cảnh Chỉ là nhìn qua tương đối nguy hiểm Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chen chân Trừ phi có hoàn toàn nắm chắc Bởi vậy trần khuyên địch cái này một trận thao tác Ngược lại để man thần trong lòng càng ổn định Mà cùng lúc đó Lạc tương tư lại có vẻ hơi mê hoặc. Nơi này là nơi nào kỳ quái Không phải huyến cảnh chuyện cho tới bây giờ Lạc tương tư cũng không thể không thừa nhận Mình có chút thiếu suy tính Biết rõ lúc trước suy tích khả năng có vấn đề Chuẩn bị lại không rồi sao Kết quả đưa đến lúc này quấn cảnh Đương nhiên Nàng còn có áp chủ bài mang theo Rời đi thuần dương cung trước đó nàng ít nhiều cũng làm một chút chuẩn bị Chỉ là tình huống dưới mắt thực sự quá tại vụ gì Nàng không dám xác nhận mình chuẩn bị đồ vật phải chăng có tác dụng Xin lỗi Theo ta thấy đứa nhỏ này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Chỉ không được Không cứu nổi Cáo tử lạc tương tư nhìn chung quanh Mình đang đứng ở một cách đơn sơ trong phòng Mà ở nhà Trung ương là một tấm cú nát giường lớn. Nằm trên giường một cái vóc người gầy yếu tiểu nam hài. Cậu con trai một bên thì là một đôi thúc thít nam nữ cùng một vị người mặc đồ trắng trung niên nam tử. Người mặc đồ trắng hẳn là thầy thuốc á thúc thít nam nữ thì là cái kia tiểu nam hài phủ mẫu nơi này là nơi nào rõ ràng ở vào gian phòng. Lạc tương tư lại phảng phất không tồn tại đồng dạng. Không có gây nên bất kỳ chú ý. Nàng giống như là một người đứng xem Đang xem nhìn một màn trước mắt màn Mà quan trọng nhất là Không phá nổi lạc tương tư hai con ngươi lấp lói kim quang nhíp hồn đoạt phách thi triển ra Lại căn bản không cách nào đem cảnh tượng trước mắt xé sách Thậm chí nhìn không ra chút nào không đúng Chỉ có hai loại khả năng Một loại chính là chỗ này căn bản cũng không phải là huyễn cảnh cho nên mình không phá nổi Một loại khác chính là chỗ này huyến cảnh quá cao cấp bởi vậy mình nhìn không thấu Nhưng cân nhắc đến trước một cách ảo cảnh đơn sơ Lạc tương tư càng có huyên hướng khả năng thứ nhất tính Nhưng bất kể như thế nào Lạc tương tư hiện tại đúng là bị cái kia phát nhai trần khốn trụ Hô, hít sâu một hơi Lạc tương tư bình tĩnh lại Tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt Muốn nhờ vào đó tìm ra trong đó sơ hở Mà đúng lúc này, lạc tương tư đột nhiên lông mày nhíu lại. Ở nàng nhìn soi mói, nằm ở trên giường thằng bé kia. Tựa hồ là cảm thấy thống khổ đồng dạng. Đóng chặt mí mắt đột nhiên run lên. ầm ẩn có mở ra dấu hiệu. Nhưng đó cũng không phải để lạc tương tư kinh ngạc sự tình. Chân chính để lạc tương tư khiếp sợ. Là giờ này khắc này vang vọng ở tiểu nam hài trong lòng ngữ. Có lẽ là quan sát góc độ vấn đề Lạc tương tư rất nhanh liền hiểu Tiếp xuống đoạn văn này ở trước mắt tràng cảnh bên trong Trừ bỏ tiểu nam hải cùng mình bên ngoài ai cũng không nghe thấy Đây là trực tiếp tác dụng ở tiểu nam hải nguyên thần bên trên một loại nào đó truyền ân thủ đoạn Mà thanh âm nội dung cũng để cho lạc tương tư trao mày Tiếp thành công khóa lại hệ thống Hệ thống kiểm chắc bên trong khởi động lại bắt đầu Khởi động lại hoàn thành, hệ thống không gian mở rộng, nhân cách mô phỏng hóa triển khai Chúc mừng ký chủ bản hệ thống xét tận tuổi vì ngày phục vụ đi nhịp thiên A nhất định có quang huy tương lai thiếu niên A lạc tương tư Đó là cái cái gì đồ chơi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 35 chương 14 man thần ký ước hệ thống ký chủ nhịp thiên Bởi vì trước đó chưa từng có tin tức mà cảm thấy hoang mang lạc tương tư nhếu nhếu mày Trực xác nói cho nàng trong này có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng không có mở miệng. Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hình ảnh bắt đầu biến hóa. Tiếp xuống tràng cảnh ngược lại không có gì ly kỳ. Đối lạc tương tư mà nói. Càng giống là ở giới thiệu một cách bối cảnh. Nói cho nàng Nam Hải rốt cuộc là dạng gì một người. Nếu như dùng lạc tương tư lời nói đến hình dung. Kinh thành đại thiếu. Nói ngắn gọn chính là bốn chữ này. Tiểu nam hài thân phận mười phần cao thượng. Chính là nam chiếu quốc hộ quốc công trường tử. Mặc dù tuổi gần ba tuổi. Nhưng lại thiên sinh sớm thông minh. Một bộ hài đồng bộ dáng, Tâm trí đã không kém hơn người trưởng thành. Tính cách ngang bướng. Còn thường xuyên nhờ vào đó đùa bớn cùng lứa hài đồng. Giờ này khắc này là tương tư đang đứng ở trong một tòa đại viện. Trong đại viện thì là hai cái chơi đùa bên trong hài đồng. Một cái tự nhiên là cái kia tiểu nam hài, mặc dù trước đó sinh một trận bệnh nặng, nhưng bây giờ lại một bộ tinh thần hăng hái bộ dáng. Ngược lại là hắn bạn chơi, một cậu con trai khác, nhìn qua muốn gầy yếu không ít, chạy mấy bước liền thở hổn hển. Ha ha ha ngươi làm sao đần như vậy A không không phải rất được A ngươi có thể đụng tới ta liền coi như ta thua đáng giận A Gọi A không nam hài vừa mắng Một bên tiếp tục liều mạng đuổi theo tiểu nam hải Muốn bắt được đối phương Nhưng trở ngại hai bên ở giữa thể lực chinh lịch Cuối cùng A không vẫn là bất đắc dĩ ngồi dưới đất Nhìn xem dương dương đắc ý tiểu nam hải Bất đắc dĩ thở dài A không là tiểu nam hài lão ba. Hồ quốc công bộ hạ đại tướng nhi tử. Đáng tiếc phủ thân ở một trận chiến tranh bên trong hy sinh. Hồ quốc công lúc này mới đem A không tiếp vào trong phủ đến nuôi dưỡng. Cũng chính vì như thế. A không thành tiểu nam hài thời niên thiếu bạn chơi. Mãi cho đến tiểu nam hài trưởng thành đến 6 tuổi. 6 tuổi năm đó. Hổ quốc công cao thượng địa vị đưa tới âm thế lực đối với hắn đời sau dòng dõi thăm dò. Một lần hành động bắt cóc sáng lâm ở tiểu Nam Hải trên người. Nhưng một mực chơi đùa tiểu Nam Hải. Lại ở sự kiện lần này bên trong cho thấy không giống bình thường võ đạo thiên phú. Chỉ dựa vào một người liền giải quyết tất cả bọn cướp. Thuận tiện còn cứu ra đồng giảng bị bắt đi a không. Mà một mực nhìn đến đây là tương tư mới ẩm ẩm có lính ngộ. Là man thần sao nàng ở trong lòng tự nhủ. Bởi vì nàng vừa mới nhớ tới. Trước đó lấy được truyền thừa thời điểm. Đã từng thấy qua vị kia lưu lại truyền thừa man thần bình sinh tự thuật. Còn nhỏ thời điểm sinh qua một trận bệnh nặng. Vốn dĩ hẳn phải chết. Nhưng bởi vì chiếm được một kiện nhịp thiên kỳ bảo mới sống tiếp được. Hơn nữa về sau giết võ giả mà bước vào con đường tu luyện cố sự cũng cùng hắn tự thuật rất giống nhau. Nghĩ như thế Chẳng lẽ đây là man thần nhân sinh cái kia phát nhai trần Có lẽ chính là man thần cái này huyễn cảnh sở dĩ không phá nổi Là bởi vì đây đều là chân thực chuyện phát sinh qua Đối phương chỉ là đem đi qua ký ức hiện ra ở trước mặt mình khả năng chính là như vậy Về phần món kia nghịch thiên kỳ bảo Rất có thể cùng trước đó mình nghe được thanh âm Cái kia tự xưng hệ thống đồ vật có quan hệ Chỉ là cụ thể mình còn không rõ ràng lắm. Ngay tại lạc tương tư trầm ngâm thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại là lần biến, mà lần này. Đập vào mi mắt là từng đạo ngất trời huyết quang. Hồ Quốc công âm mưu tạo phản thánh thượng có lệnh. Khám nhà diệt tộc quý phủ nam nhân 10 tuổi trở lên chém tất cả. 10 tuổi phía dưới lưu vong biên cương. Nữ nhân toàn bộ biến thành ngô tỳ Không được sai sót ông trời bất công Hồ Quốc công một lòng vì nước. Lại rơi vào kết quả như vậy chúng ta không phục còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giết người tới mang A không cùng man nhi đi mặt khác lưu lại đoạn Phủ quốc công huyết không thể gãy huyết mạch Thề sống chết đây là một cái huyết sắc ban đêm Cũng là một trận bóng tối triều đình kịch biến Mà kết quả của nó Chính là tiểu nam hài cùng A không được phủ quốc công người mang theo trốn xa nam chiếu quốc Chỉ là một đêm thời gian Tiểu Nam Hải trong nháy mắt từ cả nước tôn quý nhất kinh thành đại thiếu. Trở thành cả nước truy nã tội phạm truy nã. Từ đó về sau. Tiểu Nam Hải tính tình đại biến. Mà A không trở thành phụ tá hắn nhân vật. Hai cái thiếu niên cứ như vậy giúp đỡ lẫn nhau. Đi lên một đầu báo thù con đường. Trong đó. Tiểu Nam Hải hệ thống cũng đã trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Ở hệ thống trợ giúp phía dưới. Tiểu Nam Hải chỉ dùng mấy năm đã đột phá hỏa luyện Kim Đan. Sau đó Tiểu Nam Hải giết trở lại Nam Chiếu Quốc. Cùng A không cùng một chỗ. Diệt tuyệt Nam Chiếu Quốc Hoàng thất. Đem Nam Chiếu Quốc Hoàng đế cho cốt sắc vào phủ thân hộ quốc công mộ phần bên trên. Sau đó hai cách đã thành niên Nam nhân lần thứ hai rời đi. Bước lên hành trình mới. Hai người cứ như vậy thường có cãi lộn. Thường có hợp tác. Cuối cùng đi lên đỉnh phong. A không trở thành nổi tiếng thiên hạ thần toán sư. Nam Hải thì là trở thành có thiên hạ đệ nhất danh xưng man thần. Mà ở thành tựu nhân gian trí tôn về sau. Man thần về tới cố hương của mình. Thi triển đại thần thông. Ở nam chiếu quốc cửu thổ bên trên truyền xuống đạo thống. Người thừa kế sau đó đều là tự xưng man tục. Đến đây. Toàn bộ tràng cảnh liền kết thúc. Kỳ quái. Xem hết tất cả cảnh tượng về sau lạc tương tư cũng không có lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, ngược lại trao mày. Không thích hợp. Có chỗ nào không đúng. Cái kia gọi là hệ thống nhịp thiên vì bảo đây vì sao không có còn có tràng cảnh này biến hóa. Ban đầu có quan hệ tiểu nam hài thời niên thiếu. Khả năng còn 10 phần cắn kẽ. Nhưng là tràng cảnh càng về sau lại càng mơ hồ. Phản phất không cần dài dòng một dạng. Chỉ là một cái nháy mắt. Tiểu nam hài cùng A không liền tất cả đều công thành sanh toại. Thiếu khuyết quá trình tất yếu cùng chi tiết. Hơn nữa A không thân phận cũng biết. Lạc tương tư nhớ kỹ. Lúc trước man thần lưu lại tự thuật thảo luận qua. Có một vị hảo hữu chí sao lấy thần toán chi đạo. Thôi diễn đến mình đến. Lúc này mới vì chính mình lưu lại truyền thừa. Nghĩ như thế. Vị kia hảo hữu chí sao. Hẳn là cái này cùng man thần cùng nhau trưởng thành a không Thế nhưng là Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Loại này không tầm thường không hài hóa cảm giác là cái gì là bởi vì ký ức không hoàn chỉnh vẫn là những nguyên nhân gì khác sao còn có một điểm khác Cái kia phát nhai trần đưa cho chính mình nhìn phần này ký ức làm cái gì nếu như cái này di tích cùng hắn có quan hệ Vậy hắn có thể hay không chính là man thần mà mình chiếm được trí nhớ của hắn Lạc tương tư hai mắt bỗng nhiên trởn to Trước đó cũng đã nói Lạc tương tư đã không phải là trước kia biên thành tiểu binh Chăm chỉ hiếu học nàng kiến thức tuyệt đối không kém Chỉ cần một cơ hội Nàng rất nhanh liền có thể suy một ra ba Từ đó suy luận ra tin tức hữu dụng đến Mà lúc này chính là như thế Ký ức, Ký ức hắn chẳng lẽ là muốn đoạn xá ta lạc tương tư đã từng thấy qua Nếu như một người có một người khác hoàn chỉnh ký ức, không có một tí bỏ sót mà nói. Vậy người kia còn là chính hắn sao có thể hay không trở thành một người khác tình cảm nguồn gốc từ ký ức. Tính cách cũng có thể thông qua ký ức đến tạo nên. Một người bản chất ngay tại ký ức bên trên. Lạc tương tư trước tiên nghĩ tới điểm này. Nếu là cái này ký ức quán thâu là đối phương muốn đoạt xá mình khúc nhạc xảo mà nói. Mình nguy hiểm nhất định phải nghĩ biện pháp phá cuộc mới được đáng chết lạc tương tư hai mắt lần thứ hai lói lên kim sắc ánh mắt. Nàng cũng không phải loại kia sẽ người ngồi chờ chết. Nắm lấy cơ hội quyết đoán hành động mới là lạc tương tư tác phong. Quyết định lạc tương tư bắt đầu áp xúc thể nội nguyên thần chi lực. Đồng thời báo nguyên thủ nhất. Toàn lực vận chuyển nhíp hồn đoạt phách. Trong đầu hóa thành một chuôi kim sắc lợi kiếm. Bắt đầu chặt đứt trong đầu có quan hệ man thần ký ức. Dù là dạng này sẽ tổn thương. Quán ai đây, điểm này lạc tương tư kỳ thật cũng rất sống Trần Khuyên Địch. Nên này sinh áp độc thời điểm tuyệt đối nghiêm túc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ở phách trảm ký ức thời điểm, một cái gì thường địa phương lại rơi vào lạc tương tư trong mắt. Đây là ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 15 hắn làm sao làm được ầm ầm man thần điện đại môn kèm theo một tiếng trầm muộn nổ mạnh chậm rãi đóng lại. Đen nhánh trong điện sáng lên từng đạo từng đạo ánh lửa. Hắt hắt. Trần Khuyên Địch một bên cố ý nói một câu xúc động âm thanh, một bên ở trong lòng tính toán. Không sai Trần Khuyên Địch là có kế hoạch trong kế hoạch cho phép rất đơn giản. nếu cái này man thần muốn mình đoạt xá người nào đó vậy mình cứ sửa theo hắn kế hoạch làm cho phải biết đoạt xá vật này thế nhưng là dính đến linh hồn tinh vi dày thao tác khó khăn kia cơ bản đồng đẳng với kiếp trước độ khó cao ngoại khoa giải phẫu liền xem như nhất thời tay trượt cũng là chuyện không có cách nào khác nha hắc hắc hắc trần khuyên địch đều nghĩ kỹ Chỉ cần cái này man thần dám để cho nguyên thần bại lộ trước mặt mình. Mình không nói hai lời liền hướng về phía hắn nguyên thần đến một quyền. Không đánh nát coi như hắn suối quẩy. Mình lại đến một quyền. Đánh nát coi như hắn tốt số. Năm sau mùa xuân mình sẽ đi một phần bên trên cho hắn dâng hương. Khù khù đúng lúc này. Man thần đột nhiên nhìn về phía trần khuyên địch. Trong mắt mang theo vài phần khó lường quang mang. áo mễ ra trước lúc này có một số việc ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ăn ngươi cũng biết đoạt xá là một chuyện vô cùng nguy hiểm mặc dù ta tin tưởng chúng ta giữa lẫn nhau tình hữu nhị thiên trường địa cửu, nhưng cũng nên có chút phòng bị mới là cho nên chờ một lúc đoạt xá bên trong ta sẽ đem man thần điện trận pháp mở tối đa nếu là ngươi trong bóng tối làm tay chân mà nói An nguy của ngươi ta coi như không thể bảo đảm, thập, trần khuyên địch mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi thế mà không tin ta áo mễ ra man thần ta áo mễ ra tung hoàng hư không nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều là một ngụm nước bọt một cách đinh. Hứa hẹn qua sự tình ta liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngươi thế mà không tín nhiệm ta đây là đối ta to lớn vũ nhục cái gì đều không cần phải nói. Nếu ngươi đã không tin ta. Giao dịch này không làm cũng được man thần. Ca múa nhạc ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài à thật muốn đi còn đến mức nào man thần lập tức mở miệng nói. À, áo mễ ra! Tại hạ chú ý cẩn thận phơ phất quen. Ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi thân làm tà thần tín dụng. Chỉ là cái này phòng bị luôn luôn phải có nha. đây cũng là ngươi ta hợp tác cơ sở không phải sao khục trần khuyên địch ở trong lòng thầm mắng ra hỏa này cẩn thận dục cầm cố túng là chớ phải dùng đã như vậy trần khuyên địch lời nói xoay chuyển hừ ta có thể đối với đại thần tổ phát thể dùng cách này cam đoan tín dụng của ta về phần ngươi phòng bị vẫn là xâm phạm đến tôn nghiêm của ta ta cũng không yêu cầu ngươi triệt tiêu hắn nhưng là khổ thủ ngươi biết Ta gần nhất vừa mới sáng lâm trung thổ đại thế giới trong tay có chút gấp Man thần nhích nhích miệng Ca múa nhạc ta cho rằng ngươi muốn làm gì Nguyên lai muốn nhân cơ hội muốn chỗ tốt a, quả nhiên là tà thần Vô xỉ mặc dù thầm mắng trong lòng Nhưng man thần lúc này dùng đến đến cách này áo mễ ra Cho nên vẫn là gật đầu đáp ứng nói Ha ha ha Phải làm phải làm Tốt như vậy Ta ở trong man thần điện còn có một số cất giữ. Nếu là áo mễ ra ngươi không ngại. Sau đó liền đem bọn chúng lấy đi như thế nào cái này còn tạm được trần khuyên địch mặt ngoài hài lòng gật gật đầu. Thực tế ở trong lòng chửi âm lên. Không hiểu được đưa tiền trước làm việc sau đạo lý sao thật không nghĩ tới man thần cũng là ở trong lòng lén nói thầm. Vạn nhất ngươi cho tiền không làm việc làm sao xử lý vẫn là như vậy ổn một chút hừ lại là biểu đạt một phen bất mãn về sau. Trần Khuyên Địch mới đưa chủ đề kéo về đến quý đạo bên trên. Cho nên điện này bên trong không có một ai. Ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xác người ở nơi nào không vội không vội. Man thần khẽ cười nói đợi ta trước mở ra nơi này trận pháp. Tốt man thần gật đầu một cái. Chợt mở ra trận pháp. Chỉ thấy từng đảo từng đảo quang mang lượn lờ. Dần dần ở trong man thần điện lan tràn ra. Hơn nữa rất nhanh liền phủ đầy cả tòa đại điện. Hoàn thành. Man thần hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Phói mắt hơi hơi nhảy một cái. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi áo mễ ra. Ngươi nếu đoạt xá cái này Trần Khuyên Địch. Vậy nghĩ đến cũng là chiếm được người này ký ức á sẽ hay không cảm thấy có chỗ nào không đúng gơ ý Trần Khuyên địch khói miệng có chút co lại. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy ngươi đây là ý gì kỳ thật rất đơn giản. Man thần một bên mang theo tay vừa nói. Trần Khuyên địch người. Ta cũng có hiểu biết. Mười phần tà môn. Không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Hơn nữa thường xuyên sẽ nói chút lời kỳ quái. Cho nên ta đang nghĩ. Hắn có phải hay không là thân mang cách nào đó có thể tăng trưởng tu vi nhị thiên kỳ bảo. Cho nên vừa vặn. Ta đối cách này nhị thiên kỳ bảo cũng có hiểu biết. Không biết áo mễ gia ngươi rõ ràng không rõ ràng. Cái kia gọi hệ thống đồ vật. Trần khuyên địch. Ca múa nhạc đây là có chuyện gì cái này man thần rốt cuộc là ai vì sao hắn sẽ biết hệ thống tồn tại đây là Trần Khuyên Địch lâu như vậy đến nay lần thứ nhất khiếp sợ như vậy. Đừng nhìn hệ thống lão là hố người. Nhưng trên thực tế Trần Khuyên Địch cũng là rõ ràng. Mình có thể một đường đi đến ngày hôm nay. Trở thành giang hồ nổi tiếng vạn thọ cung chủ. Hệ thống tồn tại tuyệt đối có 80% trở lên công lao. Mà lúc này người này thế mà biết rõ hệ thống tồn tại Sẽ không phải tà thần cũng biết chứ không đúng không đúng Điểm trọng yếu nhất là Trần Khuyên địch trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu Gia hỏa này sẽ không phải là hệ thống tiền nhiệm ký chủ a không có khả năng hệ thống cũng đã có nói Mình là nàng duy nhất ký chủ Trong này khẳng định có cái gì không đúng nhiều như vậy Sóng to gió lớn đều đi tới mặc dù sung động trong lòng đến cực hạn nhưng trần khuyên địch mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy một tấm mặt vô cơ chỉ là dừng lại chốc lát liền lần nữa mở miệng nói hệ thống chưa nghe nói qua đó là cái gì trí bảo a ăn man thần con mắt chớp chớp chưa nghe nói qua không nên a căn cứ lạc tương tư ý út mình cơ hồ có thể khẳng định lúc đầu trần khuyên địch nhất định là một xuyên việt giả Bất quá cũng là, hệ thống thứ này không nhất định sẽ rơi vào xuyên việt giả trên người, cũng có khả năng rơi vào nhân vật chính trên người. Kể từ đó, là ta nghĩ nhiều rồi man thần một bên ở trong lòng lẩm bẩm, một bên bất động thanh sắc nói ra, đúng rồi áo mễ ra. ngươi và ai nghĩ pháp đại nhân quan hệ thực không tốt lắm sao thấy man thần chủ động nói sang chuyện khác. Trần khuyên địch đương nhiên là cầu còn không được đương nhiên đắt như vậy. Nghĩ đến ai nhĩ pháp đại nhân cũng không có đem kế hoạch của mình nói cho ngươi kế hoạch gì ở trước đó. Man thần thanh âm im bạc mà dừng. Toàn bộ man thần điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Áo mễ ra. Nếu ngươi tìm đến ta. Đã nói lên ngươi đối với ta cũng có hiểu biết a. Đã như vậy. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề đơn giản sao. Yên tấm. Thực rất đơn giản. Trần Khuyên Địch những mày, phát hiện sự tình có chút bất thường. Nói, ta danh tử. Man thần gần từng chữ nói ra, ta danh tử hẳn là rất dễ dàng. A lúc trước ta và ai nhĩ pháp đại nhân nói qua. a tên của ngươi, A Trần Khuyên Địch vỗ tay một cái. Lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Cái này có gì khó vừa nói. Trần Khuyên Địch một bên ở trong lòng điên cuồng mạn niệm. triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Vệ, Tương Trầm Hàn Dương, Chu Tần Vưu Hứa, Hà lữ Thi Trương, Khổng Tào Hoa, Kim Ngụy Đào Khương. Người này tên là Man Thần. Khẳng định không phải lung tung gọi danh tự nghĩ như thế, danh tử bên trong phải có một cách man áo mễ ra nhìn xem Man Thần càng hoài nghi ánh mắt. Còn có chung quanh dần dần có chỗ ba động trận pháp. Trần Khuyên Địch cắn răng một cái dậm chân một cái. triệu ấy triệu mật ngươi muốn ra tay với ta Trần Khuyên Địch một bên nói tùy tiện đoán danh tử, Một bên chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời khởi động mình đại sát khí. Vừa có không đúng lập tức lật bàn. Mà đổi thành một bên. Man thần cả người sợ ngây người. Không đạo lý A. Chính mình lúc trước nói cho A nhĩ Pháp thời điểm rõ ràng dùng chính là tên giả A. Cái này ta thần. Vì sao có thể gọi ra tên thật của ta ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 16 dân tâm có thể dùng nha nam man nơi cực sâu. Man vương xuất lính nam man trong rừng tuyệt đại đa số tinh nhuệ bộ lạc xuất chinh. Còn lưu lại. Tự nhiên phần lớn đều là già yếu tàn tật. Hoặc là chính là địa vị cao quý man tộc cao tầng. Mà trên thực tế. Xác thực chính là như thế. Đối với tuyệt đại đa số man tộc mà nói, sinh hoạt kỳ thật đều là vô cùng đơn giản, cơ bản có thể khái quát là ba cái đại bộ phận: ăn cơm, đi ngủ, tạo ra con người, mà ăn cơm và thời gian ngủ bên trong còn có thể ngoài định mức mở rộng làm ba cái tiểu bộ phận: làm ruộng, đánh nhau, còn có đi săn. Võ giả tầm thường theo đuổi lực lượng cảnh giới Đối với những cái này văn minh chưa khai hóa man tộc mà nói căn bản không quan trọng. Chỉ có những cái kia kinh lịch trung nguyên văn minh hôn đúc, thức tình trùng tộc ý thức người, mới có thể vì man tộc quật khởi mà phấn đấu. Ở trong đó tự nhiên là bao gồm man vương đám người. Dù sao, ai cũng không muốn nhà mình so trung nguyên kém nhiều như vậy. Liền lên đường phố mua căn sâu nướng đều làm không được. Hưởng thụ được văn minh tiện lợi về sau. Mặc kệ có phải hay không võ giả. Cũng rất khó trở về đến xã hội nguyên thủy ăn thịt sống. Đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Đương nhiên. Thân làm một cái tiêu chuẩn chưa khai hóa dân tộc. Nam Man vẫn tồn tại số lượng rất nhiều nguyên thủy tôn giáo sùng bái tổ chức. Mà trở ngại chế độ xã hội nguyên nhân. Bộ phận này tổ chức ở Man tộc bên trong chiếm hữu cực lớn tỷ lệ. hắn thế lực to lớn thậm chí đủ để đối man vương tạo thành uy hiếp trước đó man vương còn không có thực lực tuyệt đối chấn áp man tộc thời điểm trên thực tế chính là những cái này nguyên thủy tổ chức tôn giáo đang phụ trách thống lính man tộc từng cái bộ lạc đương nhiên lúc này man vương đột phá hỏa luyện kim đan tự nhiên là lấy thực lực tuyệt đối cùng cổ tay đem những tổ chức này đều thu làm của riêng nhưng là Mâu thuẫn là không có dễ dàng như vậy xóa đi Đối với không tuân thủ tổ tiên thần linh quy củ Phải cải biến man tộc qua vô số tiên tổ chỉnh sửa mà hình thành vĩ đại truyền thống Không biết thời thế man vương một đám người Rất nhiều phụng dưỡng thần linh man tộc lão nhân mặt ngoài phục tùng Nhưng bí mật cơ hồ tất cả đều là đáp lại thịt mũi coi thường thái độ Trong đó thì là lấy cung phụng man thần man thần giáo cầm đầu Xem như man tộc lịch đại trong truyền thừa duy nhất người sáng lập. Man thần ở man tộc tôn giáo trong sùng bái tự nhiên mang theo cực cao tỷ trọng. Mà tất cả tổ chức tôn giáo bên trong, man thần giáo cũng đương nhiên có mạnh nhất thế lực cùng địa vị cao nhất. Ngay cả thần miếu đều xây dựng ở nam man rừng rậm chỗ sâu nhất. Vậy mà lúc này giờ phút này, tòa này nam man thần miếu bên trong bầu không khí lại có vẻ khá là ngưng trọng. Một tấm hắc một chế tạo bàn tròn. Sáu vị thân mang hắc bào thân ảnh vần quanh mà làm. Mũ trùm phía dưới khuôn mặt đều là già nua hết sức. Mang theo trầm trọng dáng vẻ già nua. Những lão nhân này chính là lệ thuộc vào man thần giáo địa vị cao nhất tế tự. Nhưng đừng xem thường bọn họ. Mặc dù bọn họ không giống như là võ giả như thế có thể đánh có thể kháng. Nhưng vẫn còn có chút chân bản lính. Bọn họ sở trường cũng không ở chỗ cường ngạnh chính diện chiến đấu, mà là ở một chút tà môn ngoại đạo vượt thuật phía trên. Man vương đại nhân vẫn còn ở thiên thành một bên kia hao tổn sao chính là. Thật là, đây là đang lãng phí ta man tộc lực lượng từng cái bộ lạc thanh tráng niên đều bị vùi đầu vào hắn không có chút ý nghĩa nào giã tâm bên trong. chúng ta căn bản cũng không cần nhập chủ trung nguyên không minh bạch vì sao càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều muốn đi trung nguyên. Rừng cây chẳng lẽ không tốt sao tự do? Không có chút nào trói buộc. Hơn nữa có tốt đẹp truyền thống. Nói đúng là ai những lão nhân này một bên phê phán lấy, một bên thuần phục lấy ra trung nguyên sản xuất cơ quan đạo cụ, đưa vào cương khí. Đạo cụ liền lập tức thổi lên mát mẻ gió nhẹ. Cho hơi có vẻ nóng ướt thần miếu mang đến mấy phần sảng khoái. Vi diệu không có chút nào sức thuyết phục a. Nói tóm lại trung nguyên đồ vật căn bản không có gì hay man vương đại nhân vượt mê tâm khiếu khổ khổ rốt cục. Ẩn nút trong bóng tối người nào đó không nhìn nổi. Trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Hơi có vẻ im lặng mà nhìn xem những cái này bịt tai mà đi trộm chung man tục các tế tự. Chư vị. ngô đây là thần sứ đại nhân thời gian qua đi nhiều năm như vậy ngày lần nữa xuất quan sao gặp qua đại nhân nguyên bản còn mặt nhích lên các tế tự nhao nhao hủy một chân trên đất sùng kính bên trong mang theo vài phần cuồng nhiệt nhìn xem cái gọi là thần sứ một vị này ở tại bọn hắn những lão nhân này bên trong thế nhưng là có không sống bình thường danh vọng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở tại bọn hắn vẫn còn nhỏ thời điểm Thần sứ liền tồn tại lời đồn nói tới. Thần sứ chính là man thần sứ giả. Có bất tử bất diệt vĩ lực nếu là có thể nịnh nọt hắn. Mình những cái này già đến xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh đám gia hỏa Nói không chừng cũng có thể trường sinh bất tử đối với bọn hắn những cái này tế tử mà nói. Trừ bỏ man tộc truyền thống bên ngoài. Cũng liền còn lại trường sinh bất tử điểm ấy truy cầu. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới có thể như thế kính sợ thần sứ. Mà đối mặt các tế tự triều bái, thần sứ mặt ngoài trang nghiêm túc mục, nhưng trong lòng thì không khỏi cười thầm. Một đám sát bút cũng khó trách man tộc là bên trong tứ hoang yếu nhất. Có đám này lão già cản trở, lợi hại hơn nữa người lãnh đạo cũng vô dụng thôi. Tầm long sĩ ở trong lòng từ trong thâm tâm cảm khái nói. Lúc này tới vẫn là tầm long sĩ một đạo phân thân. Bất quá cái này phân thân ở Nam Man đã ngốc một đoạn thời gian rất dài. Nương tựa theo đủ loại duyên thọ thủ đoạn sống tới ngày nay tầm Long Sĩ, liền chính hắn đều không hiểu rõ, vì sao mình sẽ không giải thích được trở thành man tộc thần sứ. Nhưng bất kể như thế nào, là chuyện tốt không phải sao dạng này còn có lợi cho mình hoàn thành A Nhĩ Pháp đại nhân kế hoạch. Ý niệm tới đây, tầm Long Sĩ tiếp tục nói, Khù khủ. Lần này bản thần sứ sáng lâm. Chủ yếu là vì hướng các ngươi phàm nhân. truyền đạt man thần bệ hạ ý chỉ. Thập nhanh mau đem thần hương đốt lên ngay đón thần chỉ. Ta muốn đi trước đốt hương tắm rửa một phen. Ta tới trước tầm long sĩ. Thấy mấy cái già đến sắp xuống lỗ ra hỏa chính ở chỗ này đẩy thao. Tầm long sĩ rốt cuộc nhìn không được. Đều ngừng tay ta ca múa nhạt. Không đúng. Ta phụng man thần ý chỉ. Các ngươi đều là thành tín sách. Không cần làm chút phức tạp tục lễ. Trọng yếu là hoàn thành man thần giao cho bọn ngươi sứ mệnh. Sứ mệnh không sai. Tầm long sĩ nhích nhích miệng. Ta thần sắp khôi phục cần đại lượng huyết thực cung phụng Thập khôi phục không sai. Tầm long sĩ phi thường thần côn lộ ra một bộ cuồng nhiệt biểu lộ. Vĩ đại man thần điện hạ sắp tái nhập. Các ngươi đều là tín đồ trung thành. Cần làm Chính là dâng lên đại lượng huyết thực Lúc cần thiết coi như dùng máu của mình cũng sẽ không tiếc Tất cả cũng là vì ta thần phục sinh nhưng Thế nhưng là đại nhân Huyết thực phân lượng Càng nhiều càng tốt man thần bệ hạ thật muốn phục sinh đương nhiên thời hạn mà nói Lập tức đi làm tầm long sĩ dùng chém đinh chặt sắt mà ngứ khí vì các tế tự làm ra quyết định Đương nhiên Đánh một gậy lại cho quả táo đảo lý hắn vẫn là biết Cho nên hắn lời nói xoay chuyển Sau khi chuyện thành công Các vị đang ngồi Đều sẽ lấy được man thần ban ăn Giống như ta Thu hoạch được trường sinh bất tử quyền lợi Ngô lời này vừa ra vừa mới còn có chút nhăn nhó các tế từ nhau nhau đứng thẳng người lên Yên tâm giao cho chúng ta à, thần sứ đại nhân ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ vì vĩ đại man thần ô Lạp nhìn xem kích động vạn phần sáu vị lão tế tự. Tầm long sĩ hài lòng gật gật đầu. Dân tâm có thể dùng nha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 17 xem ra là không thể lưu ngươi thái thượng trưởng lão làm gì ngày xác định thực không đi sai đường sao nói nhảm thế nhưng là chúng ta đã ở Nam Man trong rừng tìm đắt hơn nửa ngày. Ngày trong tay cái kia hồn đăng trái lóe phải lóe. Chính là không có một cái chính xác phương vị ngô đây long thiên tứ mắt liếc chính vẻ mặt hoài nghi nhìn mình trầm chằm dương trùng cùng dường ảnh. Thật sâu cảm nhận được thời đại biến hóa. Lấy trước kia một ít đệ tử không biết cỡ nào tôn chính mình. Kết quả đây. Lúc này mới đi ra một chuyến. Qua thời gian ngắn như vậy. Cả đám đều không đem mình làm mâm đồ ăn. Đều đi quan tâm trần khuyên địch tiểu tử thúi kia hỗn đản ý niệm tới đây. Long thiên tứ càng phấn nổ lên. Một gương mặt mo dẫn đến đỏ bừng. Dựng sâu trợn mắt nói ra. Các ngươi đây là không tín nhiệm bản tỏa sao hồn đăng loại vật này các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nó biểu hiện tin tức chính là như vậy. Cái này chẳng lẽ có thể trách bản tỏa sao vậy Thái Thượng trưởng lão cảm thấy vì sao lại dẫn đến loại tình huống này trên thực tế cái này hồn đăng đã mang theo chúng ta ở Nam Man trong rừng quấn tầm vài vòng. Long Thiên Tứ lạnh rên một tiếng. Có thể có loại tình huống này. Đơn giản là tiểu tử kia đang tại cái nào đó không gian bí cảnh bên trong. Hơn nữa còn là loại đẳng cấp cao vô cùng không gian bí cảnh. Dẫn đến hồn đăng định vị hiệu quả lúc linh lúc mất linh. Mà căn cứ bản thái thượng trưởng lão nhiều năm lão đạo kinh nghiệm cùng trí tuệ Ta cảm thấy nếu không chờ tiểu tử thúi kia từ trong bí cảnh đi ra lại nói tốt rồi Tinh dự ảnh lập tức chính là quay đầu qua Mà dương trùng cũng là dùng một loại để Long Thiên Tứ rất cảm thấy đau lòng thất vọng ánh mắt nhìn xem hắn Thái thượng trưởng lão Ngô An tiếp tục ủng hộ Long Thiên Tứ À, tiếp tục ủng hộ bốn chữ này đối lúc này long thiên tứ mà nói. Cùng thật vô dụng cơ bản móc nối. Nhất là người nói chuyện vẫn là thiên chân khả ái dương trùng. Thậm chí nha đầu này còn vì chiếu cố đến tình cảm của mình. Dù là trong lòng lại thất vọng. Vẫn là đối với mình mỉm cười đáp lại. hỗn chứng đây quả thực là đối ta Long Thiên Tứ vũ nhục có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục trong lúc nhất thời Long Thiên Tứ nhìn xem trong tay hồn đăng biểu lộ quả thực giống như là nhìn xem cừu nhân giết cha Trong lòng không biết đem trần khuyên địch tiểu tử thúi kia đè xuống đất chùi bao nhiêu lần Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lộ ra nụ cười hòa ái nhìn về phía Dương Trùng Ha ha ha Dương Trùng ngươi quá lo lắng Yên tâm đi Vừa rồi bản tỏa là ở cùng các ngươi đùa thôi. Chỉ là một cách trần khuyên địch. Ta sẽ nghĩ không ra biện pháp các ngươi cũng quá coi thường bản tỏa. Nói đến đây. Long Thiên Tứ cũng không do dự nữa. Trực tiếp điểm đốt hồn đăng. Đây là một lần duy nhất thủ pháp. Đem hồn đăng bên trong hồn chủng một hơi cháy hết. Từ đó tăng cường định vị hiệu quả. Khuyết điểm là hồn đăng ở cái kia về sau liền sẽ triệt để báo hỏng. Chỗ tốt thì là cơ hội 100% chính xác định vị. Đáng tiếc chỉ có thể định vị một lần. Nếu là từ đó về sau Trần Khuyên Địch lập tức rời đi tại chỗ. Vậy Long Thiên Tứ cũng không có biện pháp. Thậm chí còn có thể bởi vì hồn Đăng báo phế xuyên tứ mà triệt để mất đi Trần Khuyên Địch vị trí. Long Thiên Tứ cân nhắc lời hại về sau. Cảm thấy so với điểm này không có ý nghĩa phong hiểm bảo trụ mình thân làm thái thượng trưởng lão uy tín quan trọng hơn. Dù sao cũng là trần khuyên địch tiểu tử kia. Sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem tính toán của mình nói cho vượt ảnh cùng Dương Trùng. Cứ theo đà này muốn tìm ra tiểu tử kia là rất khó. Nếu như quả thật bị nhốt ở trong không gian bí cảnh mà nói. Hẳn là trong thời gian ngắn sẽ chạy không thoát. cho nên phương pháp này là tốt nhất ngô ăn dạng này a tưởng ảnh cùng dương trùng liếc nhau chợt gật đầu nói vậy liền sao cho thái thượng trưởng lão tốt thấy hai người lại trở về ban đầu đối với mình hàm ẩm thái độ cung kính long thiên tứ lập tức cảm thấy tuổi già an lòng chợt giơ lên trong tay hồn đăng các ngươi lui về sau một chút đốt hồn đăng sẽ hình thành đại quy mô tinh thần trùng kích lấy tu vi của các ngươi Không phải dễ ngăn cản như vậy. Nhìn kỹ chuẩn bị. Long thiên tứ đem tinh thần lực xót vào hồn đăng bên trong. Chuẩn bị dẫn bảo hồn trùng đến đỉnh vị trần khuyên địch. Ngay trong nháy mắt này. Vang. Giống như là đốt sạch ngọn nến một dạng. Toàn bộ hồn đăng đột nhiên một trận chập chờn. Sau đó bên trong hồn trùng chi hỏa liền ba giống một tiếng. Lói lên vài giây sau. dập tắt. Long thiên tứ. Ta còn không có thi triển bí pháp định vị A hồn hỏa liệt ta lớn như vậy một đoàn hồn hỏa liệt làm sao không thấy man thần cảm thấy tình huống hiện tại phi thường nguy cấp. Xem như từ thời đại viễn cổ một mực sống đến bây giờ siêu cấp lão ngoan đồng. Hắn trải qua thượng cổ thời đại huy hoàng. Thời đại trung cổ cô đơn. Thời đại cận cổ trùng sinh. Còn có trước mắt thời đại phồn thịnh Dạng này lão gia hỏa Trên người bí mật có thể nói là nhiều đến không thể nhiều hơn nữa. Mà man thần xanh tự chính là những bí mật này một trong. Nói đùa đều qua đã nhiều năm như vậy man tộc mình lịch sử chỉ sợ đều đã không có man thần tên, huống chi. Nói tóm lại tên thật của chính mình căn bản không có lý do bại lộ mới đúng a chẳng lẽ cái này Trần Khuyên Địch. Không đúng. Cái này áo mễ ra cũng là một cái cùng mình. Giống nhau lão ngoan đồng làm sao có thể thời đại viễn cổ trừ mình ra tuyệt đối không có khả năng có người sống sót. Chờ một chút. Ta thần mà nói ta nhớ được tuổi thọ là phi thường dài. Nếu như là ta thần. Thế thì cũng không phải là không có khả năng. Man thần là càng nghĩ càng kinh hãi. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nhìn xem Trần khuyên địch ánh mắt cũng bắt đầu từ tùy ý đến rung động. Lại đến phát ra từ nội tâm cảnh giác Cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt Ngươi là người nào ăn Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn Không có động thủ vì sao ngươi sẽ biết ta danh từ Trần Khuyên Địch Ca múa nhạc chẳng lẽ ta đoán đúng rồi gặp vượt lúc trước xuyên Việt Trước nhàn dối nhàm chán mới đi đọc qua một lần trăm họ Trung Quốc Thực sự là ta nhân sinh bên trong nhất anh Minh quyết định một trong A Lúc này không trang còn chờ khi nào con ngươi đảo một vòng trần khuyên địch nhất thời lấy ra một bộ uy nghiêm biểu lộ Cách này không cần ngươi biết chịu man ta đối với ngươi không có dư thừa hứng thú nhanh giúp ngươi làm xong sự tình về sau ngươi cũng nhất định phải thực hiện ước định nếu không ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận lục tộc man thần ở trong lòng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt Nếu như là vừa rồi mà nói hắn còn sẽ không đem trần khuyên địch uy hiếp coi ra gì. Nhưng bây giờ. Đối mặt một cái có thể nói ra mình tên thật. Thần bí khó lường lão ra hỏa. Hắn liền không có lớn như vậy lực lượng A. Nói đến cùng. Thần bí mới là đáng sợ nhất. Nhìn không thấu đồ vật vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Theo lý mà nói. Trần khuyên địch cách này một trận lắc lư xuống tới. Bất kể là ai đều sẽ đối với hắn kiêng kỳ hết sức. Sau đó sửa theo trần khuyên địch lâu như vậy tới nay kinh nghiệm. Mình tùy tiện làm chút chuyện. Bọn họ liền sẽ không giải thích được bắt đầu tự động não bổ. Sau đó để cho mình thuận lý thành chương chứa đừng đến. Vốn nên là như vậy. Nhưng là. Man thần không giống với. Ở làm rõ tất cả về sau. Hắn trước tiên liền làm ra quyết định. Hừ không không cần biết ngươi là cái gì lão ngoan đồng. Nếu biết ta danh tự. Đại biểu ngươi đối quá khứ của ta cũng rất hiểu đá như vậy. Ấy Trần Khuyên địch nhớ mày. Phát hiện sự tình có chút bất thường. Mà cùng lúc đó. Man thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở trong man thần điện. Thay vào đó. Thì là man thần điện bốn phương tám hướng bắt đầu kịch liệt lói lên dày đặc trận pháp. Làm thịt ngươi Trần Khuyên địch Đậu xanh rau mã ra hỏa này không dựa theo sáo lộ ra bài á ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 18 sự tình giống như có gì đó không đúng lắm rất tốt. Để cho chúng ta cẩn thận suy tính một chút. Vì sao hồn đăng bên trong hỏa chủng lại đột nhiên diệt đi đây long thiên tứ sắc mặt nghiêm túc. Lưng chảy mồ hôi lạnh. Ngơ ngác nhìn trong tay hồn đăng. Đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Đầu tiên. Hồn đăng cũng không phải không biết diệt. Muốn để hồn đăng mất đi cảm ứng. Kỳ thật cũng là có phương pháp. Trong đó hiệu quả nhất tốt nhất chỉ có hai loại. Một loại tự nhiên là khoảng cách đủ xa. Tỉ như ninh thiên cơ cách kia không chịu trách nhiệm xa hỏa. Chạy đến vực ngoại hư không. Kết quả bị nhốt ở trong hư không về không được. Vô tận hư không khoảng cách không cách nào đo đạc. Đủ để ngăn cách hồn đăng cảm ứng. Có vết xe đổ phía trước. Trần Khuyên địch tiểu tử thúi kia nói không chừng cũng rơi vào vực ngoại hư không. Một loại khác thì là đẳng cấp cao nhất bí cảnh. Bí cảnh từ trình độ nào đó mà nói chính là bám vào ở trung thổ đại thế giới đủ loại không gian. Mà đẳng cấp thấp nhất bí cảnh. Ở toàn bộ trung thổ đại thế giới thì thật đã sớm thông dụng. Chính là tất cả võ giả đều sẽ mang theo túi chữ vật. Mỗi túi chữ vật. Kỳ thật đều là một cái cấp thấp nhất bí cảnh, mà đẳng cấp cao nhất bí cảnh, được xưng là tiểu thế giới. Không gian nguyên khí tuần hoàn hoàn chỉnh không thiếu sót, trừ bỏ cơ sở quá yếu. Không cách nào phát triển trở thành trung thổ lớn như vậy thế giới bên ngoài. Cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đợi một thời gian, nếu là không có ngoại địch xâm lấn cùng quấy nhiễu mà nói, Thậm chí có thể thực sự trở thành trung thổ loại này cấp bậc siêu cấp đại thế giới. Đương nhiên. Có thể từ vô số bên trong tiểu thế giới trổ hết tài năng trở thành đại thế giới cơ hồ là trăm ước không một. Nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trần khuyên địch tiểu tử thối kia. Đến tột cùng là bị trục xuất tới vực ngoại hư không. Vẫn là bị vây ở tiểu thế giới bí cảnh bên trong long thiên tứ ở trong lòng trầm tư suy nghĩ nói. Đương nhiên. Kỳ thật còn có loại thứ ba khả năng Cũng là phổ biến nhất khả năng Người như lửa đèn Người chết như đèn diệt Cũng có thể là trần khuyên địch đã chết Không không không không không không khả năng Tuyệt đối không có khả năng nhất định là vượt ngoại hư không hoặc là tiểu thế giới bí cảnh có câu nói rất hay Tai họa di ngàn năm Tiểu tử kia so lão đầu tử còn xấu tính hỏng Tất nhiên là sống lâu trăm tuổi Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết Huống chi cái kia một thân kim cương bất hoại thể Sợ là lão phu chết hắn đều có thể sống được thật tốt Thậm chí còn có thể ở lão phu một phần bên trên nhảy đít cô Hốn chứng thái thượng trưởng lão tìm tới đại nhân vị trí sao ăn Long Thiên Tứ ổn định một tấm mặt không thay đổi mặt mo Liếc nhìn vẻ mặt mong đời dương trùng cùng vượt ảnh Chợt mỉm cười Lộ ra một bộ trong lòng đã có sự tính biểu lộ Đương nhiên lão phu thế nhưng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Làm sao có thể lại không biết tiểu tử kia đi nơi nào. Hay là chớ nói cho bọn hắn. Đi theo lão phu đi ua mà đang ở hồn đăng tắt trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch cũng chính thức rơi vào man thần điện trận Pháp vây khốn bên trong. Hướng về từng đảo từng đảo nhìn qua liền rất lợi hại trận Pháp quang văn. Trần Khuyên Địch khóe mắt run rẩy. Bất quá ngoài miệng lại là một chút cũng không khách khí. Ngược lại càng thêm khoa trương lên. triệu man ngươi dự định động thủ với ta sao ngươi sẽ không sợ sao nói nhảm man thần điện bên trong. Man thần thanh âm ở toàn bộ đại điện trong quanh quẩn. Bản tỏa cũng không phải cần ngươi hỗ trợ. Coi như không có ngươi. Đơn giản chính là đoạt xác tỷ lệ thất bại thêm ra một chút mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. So với những cách này. Để một cách biết rõ bản tỏa lai lịch người sống tiếp ta mới xét sợ cuộc sống như trang bức trang xảy ra vấn đề trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng. Trên mặt nhất thời lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ha ha ha! Ta nói đùa với ngươi đây! Man thần đại nhân ngươi thật đúng là... Một chút cũng không có hài hước cảm giác yên tâm. Man thần thanh âm lộ ra mười phần bình tĩnh, rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Chờ ta đem ngươi đánh chết về sau. Ui ui Trần Khuyên địch khoát tay. Giống to. Chờ một chút vốn dĩ Trần Khuyên địch đều làm tốt chờ mặt chuẩn bị. Không nghĩ tới lời này vừa ra. Nguyên bản đã vận sức chờ phát động rất nhiều trận pháp lại còn thực ngừng lại. Một lát sau. Man thần thanh âm mới lần thứ hai ung dung truyền ra. Làm sao? ngươi còn có cái gì nghĩ muốn cùng ta nói sao có hy vọng khổ khổ trần khuyên địch lập tức trọng trọng tặng hắn một cái Sau đó nghiêm túc nói ra Chuyện cho tới bây giờ Ta cũng không thể không tiết lộ một cái ẩn tàng sâu đậm bí mật Rất tốt Ẩn nút trong bóng tối man thần hài lòng gật gật đầu Là hắn biết Cái này áo mễ ra có thể đoạt xá trần khuyên địch Làm sao có thể sẽ không có đạt được trần khuyên địch ký ức nghĩ như thế trần khuyên địch rất có thể cũng là xuyên việt giả mình muốn biết chính là bộ phận này bí mật kỳ thật trần khuyên địch hất lên tóc dài ta căn bản không phải áo mễ ra đát kỳ thật ta là thuần dương cung thủ tịch chân truyền lần này thuần túy là phụng mệnh chui vào nam man ngươi nhận lầm người a còn có để cho ta tới là trước mắt thiên hạ để nhất nhân ngươi cũng biết a Đại Càn Thánh Thượng Nếu là ra tay với ta mà nói Đại Càn Thánh Thượng nhưng là sẽ rất tức giận a. Kết quả của ngươi sẽ rất thàm rất thàm tiện à, à. Man thần cười lạnh một tiếng Còn tưởng rằng tên này muốn nói cái gì Chẳng lẽ cho là ta chịu man là ngỡ ngẩn sao Trần Khuyên Địch đừng nói dẫn lão tử ở viễn cổ thời đại quát tháo phong vân thời điểm Cái kia Trần Khuyên Địch còn không có xuyên qua tới đây Hắn có thể biết rõ ta danh từ đừng nói dỡn áo mễ ra ngươi cho rằng như vậy thì có thể hổ lộng ta sao trần khuyên địch. Thực A ta nói chính là nói thật A hử man thần trong tiếng cười dần dần nhiều hơn mấy phần sát khí. Ý của ngươi là Một cách đương thời võ giả. Thế mà có thể biết ta loại lão gia hỏa này danh từ dựa là cái gì hiện nay trong ghi chép tuyệt đối không có bất luận cái gì có quan hệ tên của ta tin tức. Hắn vì sao lại biết rõ chẳng lẽ còn có thể dựa vào đoán được hay sao nghe lời này một cái Trần khuyên Địch lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc Kỳ thật thật là đoán được Man thần cảm thấy trí thông minh của mình bị vô tình vũ nhục đủ ta muốn biết chính là có quan hệ Trần khuyên Địch tin tức ngươi hẳn là đã biết a Trần khuyên Địch là một cái xuyên Việt giả hắn và các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần một dạng là từ một cái màu sắc sặc sỡ thế giới chuyển kiếp tới xuất gia trí nhớ của hắn đến dạng này ngươi liền có mạng sống gặp ruột trần khuyên địch tức hồn hển nói rút ra ký ức cần rất cao tu vi ta còn làm không được nói năng bậy bạ man thần đồng dạng vô cùng phấn nộ. cảm thấy áo mễ ra đến bây giờ còn muốn gạt mình Ngươi là đoạt xá loại tà thần ký ước thao tác đối với ngươi mà nói liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản lão tử sống đã nhiều năm như vậy Ngươi cho rằng ta thực đối các ngươi những cái này tà thần không biết chút nào sao áo mễ ra không phải Trần Khuyên địch vẻ mặt biệt khuất hận không thể trực tiếp lật bàn trở mặt Nhưng cân nhắc đến từng cách phương diện nhân tố Hắn vẫn là cứng ép nhìn xuống Giải thích nói Ta thật không phải là tà thần A hỗn đàn man thần rốt cuộc nhìn không được. Dưới sự kích động, hắn cơ hồ là vô ý thức giận dữ hết, ngươi nghĩ rằng chúng. Ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma vượt của ngươi sao. Hầu Trần Khuyên Địch phát hiện sự tình giống như có gì đó không đúng lắm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 19 ngươi thật giống như rất xuống A Trần Khuyên Địch hiện tại mới phát hiện một cái rất mấu chốt sự thật. Vì sao man thần sẽ biết rõ có quan hệ xuyên Việt giả sự tình các loại thậm chí ngay cả hệ thống đều biết Lúc sớm nhất Trần Khuyên địch tưởng rằng vị này đại lão đã từng bắt qua một cái xui xẻo xuyên Việt giả Thậm chí từ trên người hắn chiếm được hệ thống Dù sao vị này đại lão khi còn sống thế nhưng là phi thường ngưu bức phỏng đoán cẩn thận chỉ sợ cũng cùng đại càn thánh thượng không sai biệt lắm Loại này cấp bậc đại lão Coi như làm ra loại chuyện này Trần Khuyên Địch cũng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ. Trần Khuyên Địch cảm thấy sự tình có chút bất thường. Khả năng cũng không phải là mình ban đầu tưởng tượng bộ dáng. Cẩn thận suy nghĩ mà nói. Cho đến nay những gì mình biết thiên hạ đệ nhất cường giả. Một cách là thuần dương đạo tôn. Một cách khác là đại càn thánh thượng. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là xuyên việt giả. ma ghi chết bên trong ba đại trí tôn Phật tổ, đạo tổ còn có ma tổ, cũng không có chứng cứ nói bọn họ không phải xuyên việt giả a nghĩ như vậy. Từ tiểu tam cái thế giới này ngưu bức nhất đại lão giống như đều là xuyên việt giả a vậy man thần đây hắn có thể hay không cũng là xuyên việt giả Trần khuyên địch liếc nhìn mặt mũi hung áp man thần. Trong lòng lén lút tự nhủ, tạm không nói đối phương rốt cuộc có phải hay không xuyên việt giả Chủ yếu vẫn là bộ dáng này và khí chất Cũng không giống như một người tốt a Nhìn xem người ta đại càn thánh thượng nhiều mềm lòng hiền hòa Nhìn nhìn lại cách này man thần Rõ ràng có vấn đề a Trần Khuyên Địch cũng đã sớm không phải lúc đầu cái kia ngốc bạch ngọt Hắn là rất rõ ràng Xuyên Việt giả ở cái thế giới này nhưng không phải là người tốt Ba đại trí tôn bên trong còn ra cách ma tổ đây Cho nên Trần Khuyên Địch vẫn luôn cảm thấy rất may mắn Còn tốt nhà mình Đại Càn Thánh Thượng là cái thật không tệ xa hỏa Nếu là biến thành người khác Phát hiện mình không có hệ thống mà cái khác xuyên Việt giả có Nói không chừng ngay tại chỗ bảo tẩu Đem người cho tháo thành tám khối Cũng chính vì như thế Trần Khuyên Địch mới chịu đáp ứng Đại Càn Thánh Thượng yêu cầu tự mình mạo hiểm tới làm nằm vùng Bằng không mà nói Ca múa nhạc lão tử hiện lại làm sao nói cũng là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Nổi tiếng giang hồ vạn thọ cung chủ. Suốt tràng phí nhưng là rất cao. Làm sao có thể tùy tiện liền đáp ứng người khác. Nhưng là rất hiển nhiên. Trước mắt cái này man thần cùng đại càn thánh thượng nhưng không giống nhau lắm. Con ngươi đảo một vòng. Trần Khuyên Địch lần nữa kế thượng tâm đầu. Ta hiểu được. Ngươi muốn biết. Đơn giản chính là cái kia tên là hệ thống chí bảo A ngươi biết. Man thần cơ hồ là tại chỗ kêu lên sợ hãi. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn vốn dĩ ma thần từ đầu là không ôm vi vọng gì. Dù sao xuyên Việt giả cũng không phải đều mang hệ thống. Mà ở hắn thôi diễn bên trong. Hệ thống phần lớn tình huống phía dưới chỉ có thể lựa chọn tuân theo thế giới khí vận nhân vật chính đến xem như khí chủ. Cực ít có xuyên việt giả có thể có bậc này vận khí tốt. Nhưng là nếu áo mễ ra biết rõ hệ thống vật này giải thích hắn chí ít ở trần khuyên địch trong trí nhớ thấy qua vật này hệ thống ngươi lấy được hắn man thần trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên. Trong mắt sát cơ nhất thời tăng vọt hắn thế nhưng là niên đại đó đi tới. Không có khả năng không biết hệ thống lời hại. Có hệ thống nhân sinh liền cùng mở máy gian lận một dạng. Mặc kệ là dạng gì hiểm cảnh Luôn có hy vọng biến nguy thành an Thời khắc mấu chốt luôn có thể móc ra áp chủ bài Sau đó dễ dàng ngăn cơn sóng dữ. Hắn thế nhưng là hâm mộ thật lâu rồi vốn nghĩ trước trùng sinh Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm hệ thống Kết quả không nghĩ tới lần này không chỉ có là tuân theo khí vận nhân vật chính Ngay cả hệ thống đều tự mình tìm tới cửa quả nhiên đây là thiên ý A thiên đạo đều đang giúp mình ha, ha ha ha ha ha ha ha Rất tốt nhìn xem đột nhiên phát cuồng đồng dạng cười to man thần Trần Khuyên Địch hơi nghi hoặc một chút Ấy cách này ý gì chẳng lẽ là được mình đánh động Quyết định hào hào nói chuyện rồi chỉ thấy man thần quang ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trong man thần điện Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt tràn đầy nóng bỏng Phi thường tốt nếu biết hệ thống cái từ này. Giải thích ngươi quả thật từ Trần Khuyên Địch trên thân chiếm được hệ thống tin tức. Đã như vậy. Ngươi rất có thể thì có hệ thống không phải. Đều nói rồi ta chính là Trần Khuyên Địch. Kỳ thật vốn dĩ mà nói. Ta chỉ là muốn uy hiếp ngươi cho ra Trần Khuyên Địch ý ức Sau đó dùng trận pháp xóa đi ngươi trong trí nhớ cùng ta có liên quan bộ phận. Dù sao ta bây giờ cùng tà thần xích mích mà nói sẽ rất phiền phức Cho nên dự định lưu ngươi một mạng Nhưng là bây giờ xem ra là thực dữ lại không được ngươi trần khuyên địch Quát bên trong cơ thể ngươi hệ thống liền thuộc về ta như ngươi loại này thiên ngoại tà thần Nhưng không xứng với loại kia chí bảo đi chết đi lời còn chưa dứt Man thần liền xuất thủ Thân làm một cách lão ngoan đồng Man thần cho tới bây giờ không phải loại kia ra thích nhiều lời nói người. Nhất là thân làm một cái xuyên Việt giả. Hắn đối với nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý cũng là rõ ràng. Trước đó cố ý cho Trần huynh địch cơ hội nói chuyện. Kỳ thật chính là vì từ trong tay hắn lấy tới một cái khác xuyên Việt giả ký ức. Nhưng là bây giờ. Không cần phải làm vậy từng đạo từng đạo Trần Văn Xem lấn quấn quanh. Điên cuồng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy cả người đều phản phất nhỏ bé gấp mấy vạn. Bốn phía kiến trúc thì là phóng đại vô số lần. Phản phất trên trời dưới đất. Không có chỗ hắn dung thân. Trong gang tấp, thiên hạ đều là địch áp lực vô hình rơi vào Trần Khuyên Địch trên thân. ép tới hắn toàn thân cao thấp xương cốt bảo hưởng. Ngươi không nên ép ta ha ha ha man thần một bên cười như điên Một bên tiếp tục tăng cường áp lực Đây cũng không phải là chuyện đùa Tòa này di tích không gian nhìn qua bình thường không có gì lạ Nhưng trên thực tế lại là man thần ban đầu ở đỉnh phong thời kỳ chế tạo Mặc dù qua thời gian tẩy lễ uy lực đã đại giảm Nhưng là ở hỏa luyện kim đan cảnh giới này Man thần tự hỏi vẫn có thể trấn áp tất cả từ bỏ đi áo mễ ra ngày hôm nay ngươi sẽ thành ta quật khởi con đường đá đặt chân một cái khí vận chính thỉnh nhân vật chính. Còn có một cái trắng đưa tới cửa hệ thống. Lại có ngàn vạn man tục huyết tế. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới đỉnh phong đến lúc đó. Ta sẽ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân thật sự là quá mức khích động. Man thần vẫn là không nhịn được đem trong lòng mình tình cảm phát tiết đi ra Nhưng phát tiết về phát tiết Dưới tay hắn ngược lại là một chút cũng không buông lòng Chỉ là cái này lời nói Lại làm cho Trần Khuyên địch hơi nghi hoặc một chút Thiên hạ đệ nhất loại chuyện này ngươi khi đó chẳng lẽ không đạt tới sao hơn nữa nói trở lại Có thể sống đến lúc này Ngươi hẳn không phải là kích toái mệnh tinh rồi a? Nhân gian chí tôn nếu là cảnh giới kia mà nói Ngươi chẳng lẽ không phải đã vượt ra sao hử man thần liếc qua trần khuyên địch Trong mắt nhỏ không thể thấy lộ ra vẻ nghi hoặc Xem ra liền xem như đoạt xá loại tà thần Tu vi không đến Không biết vẫn còn không biết rõ Ngươi cho rằng nhân gian chí tôn liền có thể siêu thoát sao nhân gian chí tôn tu vi chỉ là siêu thoát cơ sở phối trí mà thôi Nếu không man thần năm đó liền đã vượt ra. Nhịt thiên nhịt thiên, nhịch đến cuối cùng vẫn là rơi vào cái thất bại thảm hại tình trạng. Bất quá không sao lần này ta sẽ không thất bại nữa. Kỳ quái. Trần Khuyên địch con mắt chớp chớp, mặc dù nói không ra vấn đề đến nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá so với những cái kia. Dừng tay à. Trần khuyên địch nhìn xem man thần, mặc dù áp lực kinh khủng tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy. Không nên ép ta. Anh nghe thấy lời này man thần lập tức nhíu mày. Tiểu tử. Ngươi thật giống như rất dũng A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 20 xem ra là lúc này rồi ở ngắn ngủi xuyên Việt kinh lịch. Trần khuyên địch học được một sự kiện. Kia liền là đối mặt thời điểm khó khăn. Người càng là lui lại, càng là nhượng nhịn, thì càng sẽ bị người xem thường, càng sẽ phát hiện nhượng bộ là có cực hạn. Trừ phi không còn nhượng bộ, cho nên man thần ta sẽ không lại lưu thủ rồi ầm ầm trần khuyên địch không chút do dự mà làm vỡ nát trong ngực một khối lệnh bài. Đó là một mai tử kim chế tạo lệnh bài. Phía trên có kim long quay quanh, chính diện viết nhật nguyệt tinh thần. Mặt sau miêu tả sông núi non sông Mà ở tinh thần bên trong Sơn hà phía trên Thì là một cái sồng bay phượng múa Tử kim nhấp nháy cấu chữ Miễn tử kim bài năm đó Trần Khuyên Địch cũng không phải chưa thấy qua tương tự bảo vật Lúc trước Hoành Sương Thái Tử ở Viêm Hán Quốc thời điểm đã từng dùng qua Bất quá đó là Đại Chu Miễn tử kim bài Mà Trần Khuyên Địch một quả này nhưng là Đại Càn Thánh Thượng tự mình chế tạo Trong thiên hạ Cũng chỉ có trong ngực hắn một cách như vậy Cũng chính vì như thế Một mai này kim bài bên trong ẩn chứa Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo Chính là phóng tới bên trong võ đạo thánh địa Cũng gọi là nội tình một dạng trí bảo Mà bây giờ trần khuyên địch đem hắn chấn vỡ Trong đó kinh khủng võ đạo ý cảnh trong nháy mắt xông vào tinh thần của hắn bên trong Không tăng lên hắn lực lượng. Cũng không tăng lên hắn tu vi. Nhưng trong nháy mắt này. Trần Khuyên địch cảnh giới được cất cao. Tâm mắt phàng phất phát triển vô số lần đồng dạng. Giống như linh hồn xuất khiếu. Cả người ánh mắt từ dưới lên trên. Bay lên bầu trời. Rời đi đại địa. Chui vào vô tận tinh thần bên trong. Loại cảm giác này. Thậm chí có thể cùng hệ thống thôi diễn đánh đồng với nhau. Thậm chí về hiệu quả còn muốn càng hơn một bậc bốn phía thời gian phản phất đều dừng lại Chỉ còn lại có Trần Khuyên Địch một người ngẩng đầu nhìn tinh không Tinh không Một đầu ngang qua thiên địa thần Long Chính buông xuống đầu rồng Một đôi giống như thiên uy Long Huy Chính nhìn chăm chú hắn Đối mắt nhìn nhau tầm đó Trần Khuyên Địch phản phất thấy được từng đảo từng đảo bóng người Hoặc là ra huyền Hoặc là đã vào cẳng chân Hoặc là luyện công Tinh không diễn võ Đại Càn Thánh Thượng đây là đang dùng cảnh giới của hắn đến vì Trần Khuyên Địch diễn võ mọi người đều biết Cảnh giới đối với võ giả mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu Cũng kỳ như Trần Khuyên Địch Đến cảnh giới của hắn Liền xem như một chiêu hắt hổ đào tâm Cũng có thể cho hắn thi triển ra trời long đất lở uy lực đến Mà lúc này Đại càn thánh thượng ngay tại dùng cảnh giới của hắn vì Trần Khuyên địch chỉ đường. Chỉ rõ con đường phía trước phương hướng cũng không phải là tu vi tiến bộ phương hướng, mà là chân lý võ đạo phương hướng. Nhìn ký Huyền muốn đánh như vậy ngô Trần Khuyên địch hai mắt trợn to. Trong kinh không, long chiếu giỏi soi sáng ra bóng người trong nháy mắt liền ra mấy chục vạn quyền. Mỗi một quyền quý tích đều rơi vào Trần Khuyên địch trong mắt. in dấu thật sâu khắc ở trong ốt của hắn Mà theo thời gian trôi qua Tầm mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu rơi xuống rơi Nguyên bản siêu thoát đồng dạng cảm giác bắt đầu biến mất phảng phất một lần nữa khoác lên gông xiềng đồng dạng Một loại kỳ quái trầm trọng làm cho vừa mới thể nghiệm xong siêu thoát trần khuyên địch cả người cũng không tốt Giống như là vừa mới chạy ra lồng gà gà mái phát hiện mình một cách đại bằng triển sĩ liền nhảy vào trong nồi một dạng Biệt khuất, chịu không được, không thể chịu đựng được. Cái kia phải nên làm như thế nào dùng không? Một sơ suy nghĩ xong sau. Trần khuyên Địch ra quyền. Uống a không có hư không phá toái. Cũng không có lực lượng bộc lộ. Nhưng là ngay tại khuyên Địch nâng lên quả đấm trong nháy mắt. Hắn đi qua thiên truy bách luyện thân thể lại là bỗng nhiên cổ chuyển động. Gân xanh lộ ra. Làn ra tầng ngoài một khối có một khối nổ tung. Trầm trọng như thủy ngân huyết xịt trong nháy mắt liền tung tói bắn ra Phản phất thân thể của hắn nhìn không được đồng giảng Nhìn không được cái này nhấp quyền động tác cánh tay mỗi nâng lên một chút Trần Khuyên địch trên thân liền nổ tung một chút huyết hoa Năm ngón tay mỗi nắm chặt một chút Trần Khuyên địch thể nổi liền phát ra xương cốt bảo hưởng Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được Trên người mình có từng đạo xích sắt Những cái này trói lại mình Khóa lại mình. Đột phá nó quyền ý một cách tự nhiên hiển lộ ra. Ngày xưa Trần Khuyên địch quyền ý nhu hợp phương pháp. Ngược lại phá hết vạn pháp. Nhưng là khi đạt tới hỏa luyện kim đan về sau. Trần Khuyên địch quyền ý liền không quá đủ nhìn. Hơn nữa thời gian không đủ nguyên nhân. Hắn càng nhiều tình huống xuống đều là dốc hết toàn lực. Sẽ rất ít dùng quyền ý cách này tí xảo đi chiến đấu. Nhưng là lúc này. Đối mặt mượn nhờ man thần điện chiếm hết địa lợi man thần trần khuyên địch lần thứ hai lần nữa nhặt phần lực lượng này. Đại Càn Thánh Thượng miễn tử kim bài hiệu quả rất đơn giản. Tăng lên trên mọi phương diện trần khuyên địch một hạng năng lực. Vô luận là khí huyết, nguyên thần, cương khí, cảnh giới hay là tu vi đều có thể tăng lên. Là Đại Càn Thánh Thượng dốc hết tâm huyết tác phẩm. Mà Trần Khuyên Địch dùng nó đến đề thăng cảnh giới của mình. Cho nên nghiêm ngặt mà nói. Lúc này man thần đối mặt là. Là có được kích toái mệnh tinh cảnh giới đỉnh cao Trần Khuyên Địch lấy vượt qua đồng dạng ánh mắt đánh văng ra ngoài trí cường một quyền. Quyền ý cơ hồ là quét qua Trần Khuyên Địch lúc đầu mềm yếu. Nhìn chung Trần Khuyên Địch quyền ý. Ban đầu bất quá là tinh khí thần hợp nhất. Dùng kỹ xảo đến đề thăng lực lượng. Sau khi tăng lên cũng là mượn nhờ chiến trường sát khí. Lại hướng lên thì là lợi dụng ý cảnh đến phá ý cảnh. Ở hệ thống trợ giúp phía dưới, những cái này quyền ý đều không kém. Nhưng là hoạt nhiều hoạt ít. Đều có vẻ hơi đầu cơ trục lợi. Phải biết nắm đấm không thể so mặt khác binh khí. Nó không thể làm mất. Không có đao không có kiếm vẫn không có gì quan trọng. Nhưng nếu là không có quyền. Võ giả liền xem như thế. Muốn điều khiển binh khí như thế. Cần chính là chưa từng có từ trước đến nay dũng khí và bá đạo cường ngạnh tác phong. Là không cho phép đầu cơ trục lợi. Ở kích toái mệnh tinh cảnh giới phía dưới trần khuyên địch hiểu điểm này. Sau đó đánh một quyền. Một quyền này. Duy ngã độc tôn giờ khắc này. Rõ ràng không có bị đánh chúng. Man thần vẫn như cố thấy được một nắm đấm đúng vậy. Không cần đánh chúng, bởi vì cái này nắm đấm trực tiếp xuất hiện ở man thần trong ấp thập. Toàn bộ man thần điện tại thời khắc này đều đang rung động kinh khủng quyền ý giống như phong bạo đồng giảng quét sạch bốn phía. Vô số trận pháp quang văn tự chủ yên diệt, cũng không phải là bị lực lượng làm hao mòn, mà là trận pháp bản thân linh tính bị trần khuyên địch quyền ý tách ra, mà man thần chính chủ càng là toàn thân khí nghịch lưu. Khi huyết hỗn loạn, nguyên thần giãn nứt, tại chỗ trọng thương không phải chân thực nắm đấm, mà là quyền ý man thần bị quyền ý đánh trúng. Hắn không thể thoát khỏi phần này quyền ý. Thân thể không nhận thao túng bắt đầu bảo tẩu, trực tiếp tạo nên trọng quyền thảm trạng. Ta dựa vào một màn này liền ra quyền trần khuyên địch đều đập liễu lưới. Ca múa nhạc ai nói có quyền ý không có nắm đấm liền đánh không chết người cái này chẳng phải đánh gần chết sao ngươi man thần hóa thân hư ảng quang ảnh trực tiếp nổ tung Chỉ thấy một bóng người từ đó phi ra Cuối cùng đập ầm ầm ở man thần điện trên vách tường Há miệng lại là một ngụm lão huyết Phúc ra ngoài ý định cái này Trần Khuyên Địch vẫn cho rằng là man thần gia hỏa Không phải là trong tưởng tượng một cách cao lớn thô vệ trắng hán Ngược lại nhìn qua khá là gầy. Toàn thân cao thấp cũng không có loại kia có thể xưng là man lực lượng cảm giác. Thậm chí bên môi bên trên hai cái kia nhếp xia mép. Còn có vẻ hơi hèn mọn, hầu. Nhìn đến đây Trần Khuyên địch nhích nhích miệng. Vì sao tại sao phải bức ta đây vốn là đồng căn sinh cùng nhau sống chung A. Đồng thời Trần Khuyên địch ở trong lòng nghĩ như vậy đến mẹ trứng. Vừa mới một quyền kia làm sao không đánh chết hắn. Ngược lại là phía bên mình bị quyền ý cho cắn trả. Ngô ăn! Xem ra là thời điểm chạy trốn. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 21 thuận lợi chạy trốn chẳng lẽ không phải ta sao hiện tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trần Khuyên địch tình cảnh hiện tại có thể nói là vô cùng không ổn mặc dù vừa mới một quyền kia uy lực phi thường khả quan. Nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng phi thường khả quan. cảnh giới cùng tu vi cực đoan không tương xứng thậm chí đả thương nặng trần khuyên địch đã thiên truy bách luyện thân thể liền đã diễn sinh phù văn xương cốt cũng bắt đầu từng khúc sản nứt căn bản không chịu nổi loại phản phệ kết quả lúc túng đúng vừa mới một quyền kia thế mà không đem man thần trực tiếp cho đánh chết có câu nói rất hay đả hổ bất tử ngược lại còn bị hại lúc này trần khuyên địch liền ở vào cái trạng thái này phía dưới Phải chạy trốn, mà đổi thành một bên. Man thần tâm tình cũng tuyệt đối không thể so trần khuyên địch đến được tốt. Hốn chứng vì sao đối man thần mà nói đây là căn bản là không có cách lý giải triển khai. Hắn không phải là không có ngờ tới áo mễ ra có áp chủ bài. Nhưng hắn đối tỏa này man thần điện còn có lòng tin. Bởi vì đây chính là ngày xưa man thần tự tay chế tạo. Cho dù ở năm tháng vô tận cỏ rửa phía dưới đát xa xa so ra kém toàn thịnh thời kỳ. Nhưng hiệu quả vẫn là ở. Gánh không được kích toái mệnh tinh võ giả thời gian dài tiến công Nhưng nếu như giới hạn tại mấy lần công kích Man thần điện muốn chống đỡ xuống tới tuyệt đối là dư xài. Thế nhưng là gặp dù có trời mới biết trần khuyên địch thế mà lại xuất ra loại công kích này đến huyền ý vốn dĩ man thần có lòng tin. Vô luận là cương khí. Khí huyết, nguyên thần, rơi ở trong man thần điện đều vô dụng. Nhưng là hết lần này tới lần khác huyền ý thuộc về một loại cấp bậc khác công kích, Cùng loại với nguyên thần công kích, Nhưng tính chất lại càng gần gũi huyến thuật. Hết lần này tới lần khác nhưng lại có thể tác dụng với thế giới chân thật. Kết quả man thần bất ngờ không đề phòng tại chỗ liền bị đả thương nặng. Hơn nữa cái này không phải lần đầu tiên. Cũng đừng quên. Lúc sớm nhất man thần đi ra gặp trần khuyên địch thời điểm. Coi như bị hắn đột nhiên xuất hiện một quyền đánh bể. Hiện tại lại đánh bể một lần. Còn không chết đơn thuần tác dụng với nhục thân. Bao quát man thần có thể tồn tại đến nay mấu chốt. chân quý nhất nguyên thần đều bị đả thương nặng. Im ta dựa vào nói thật giờ khắc này man thần đang suy tư cùng trần khuyên địch một dạng sự tình. Phải chạy trốn. Nhưng là Trần Khương địch cùng man thần gần như đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía hai bên. Cảm thụ được trong mắt đối phương sát khí áp liệt. Lập tức đều là riêng phần mình trong lòng run lên người này là đại địch phải nghĩ biện pháp dẫn sắt rời đi chú ý của hắn. Nếu không chạy không được nhất là man thần. Hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua man thần điện. Cho nên hắn chạy trốn phương hướng. Càng có khuyên hướng đem áo mễ ra từ man thần điện đuổi đi ra. Mà chỉ cần có thể đem ra hỏa này cho đuổi ra di tích. Hắn lại toàn lực phong tỏa man thần điện. Đủ để cho không cách nào lại xúc phạm tới mình. Nhưng là như thế nào mới có thể đuổi hắn ra ngoài cùng lúc đó. Trần khuyên Địch như thế nghĩ đến. Phải nghĩ biện pháp phá mở cái này man thần điện phong tỏa. Sân khách tác chiến đối Trần khuyên Địch mà nói là đại bất lợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cách này khốn cảnh. Nếu không cuối cùng mình khẳng định phải xong đời. Nhưng là có cách này man thần ở đây. Chỉ sợ căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Đến cùng làm thế nào mới có thể chạy đi hai người đồng thời nghĩ thầm. Nhất định phải nghĩ cách biện pháp rất tốt liền quyết định như vậy man thần hít sâu một hơi thân làm từ thời. Đại viễn cổ sống đến bây giờ lão ngoan đồng. Hắn tuyệt đối không thiếu hụt quyết định nhanh chóng khí chất. Bề ngoài bên trên hèn mọn cũng không đại biểu tâm linh nhát gan. Cho nên chỉ dùng vài giây đồng hồ. Cân nhắc xong lời và hại về sau. Hắn lập tức liền làm ra quyết định. Mà đổi thành một bên trần khuyên địch cũng gần như đồng thời hạ quyết tâm. Bất quá cùng man thần bất đồng chính là. Hắn dùng mấy giây thời gian tiền tư hậu tưởng. Vốn dĩ muốn làm ra một cái phương án dự bị đến Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì Cuối cùng phát hiện chỉ có một cái phương án có thể dùng Đã như vậy Vậy liền dùng A âm âm gần như đồng thời Trần Khuyên Địch cùng man thần động thủ man thần nổi giận gầm lên một tiếng Toàn bộ man thần điện lần thứ hai bắt đầu chấn động Từng đạo từng đạo Trần Văn bắt đầu lấp lóe Đường vân trước sau biến đổi đồng thời Trần pháp lực lượng cùng đặc chất cũng bắt đầu biến hóa. Tiếp lấy lớn như vậy man thần điện trần nhà. Tại thời khắc này thế mà cũng vang lên cơ quan vận chuyển thanh âm. Lan tạc sát phân liệt ra đến toàn bộ man thần thần điện trần nhà vậy mà hướng về trái phải tách ra. Tạo thành một cái hẹp dài vết nứt Ánh nắng xuyên thấu qua vết nứt chiếu vào mở tối man thần điện. Mà vết nứt vị trí vừa vặn ngay tại khuyên địch ngay phía trên. Mà cùng lúc đó, Trần Pháp cũng một hơi bộc phát cũng không phải là công kích mà là hướng về ngay phía trên nhiên lực lượng giống như là hỏa tiến một dạng. Trần Pháp lực lượng đem ở vào mặt đất tất cả sự vật đều hướng về bầu trời đẩy đi. Lực đảo to lớn quả thực không gì sánh kịp. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Trần Khuyên Địch. Đây chính là man thần kế hoạch xuất kỳ bất ý đem Trần Khuyên Địch cho bắn ra man thần điện mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch cũng bạo phát sức mạnh của bản thân. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Muốn rời khỏi man thần điện. Trọng yếu nhất chính là thời gian cùng khoảng cách. Dùng thời gian ngắn nhất góc độ xảo trá nhất đột phá khoảng cách ngắn nhất mới là rời đi phương pháp tốt nhất. Mà có câu nói rất hay. Hai điểm tầm đó đoạn thẳng ngắn nhất. Xông đi lên thì là có thể khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sai Trần Khuyên Địch ở Man Thần Điện có hành động trong nháy mắt. Liền đem hết toàn lực hướng về Man Thần Điện Trần Nhà nhảy dựng lên. Về phần Man Thần Điện Trần Nhà. Hắn cũng không phải là không có áp chủ bài. Chỉ cần có thể để Man Thần không phản ứng kịp. Không kịp phong tỏa Trần Nhà. Trần Khuyên Địch tự hỏi vẫn là có hy vọng đây chính là Trần Khuyên Địch cách làm suốt kỳ bất ý hướng phía trên chạy ra ngôi Thần Điện này Trần Khuyên Địch. Ngay tại lúc này man thần, nắm cơ hội này ầm ầm hai người kế hoạch phi thường thành công. Man thần xuất kỳ bất ý chủ động mở ra man thần điện. Từ mặt đất cung cấp nâng lên lực. Mà Trần Khuyên Địch bắt lấy man thần hành động trong nháy mắt. xuất kỳ bất ý hướng về phía trên nhảy vọt. Kết quả của nó, Trần Khuyên Địch không trở ngại chút nào thậm chí lấy như bay tốc độ chạy ra khỏi man thần điện. Man thần thì là ngồi nhìn đối phương rời xa Sau đó hai người đồng thời lộ ra nụ cười Ha ha ha ha bị lừa rồi A man thần cách này chính là ta chạy trốn lộ tuyến đắt Ha ha ha ha bị lừa rồi U áo mễ ra ngươi nhìn chung quanh chẳng lẽ không thấy quen sao Ân A man thần Không cần mạnh miệng Rõ ràng bị ta bày một đảo Ngươi không nghĩ tới ta có thể thừa cơ trốn ra man thần điện A Ngươi đã bỏ lỡ tiêu diệt ta cơ hội Áo mễ ra Đây cũng là lời nói của ta mới đúng Rõ ràng là ngươi bị ta gạt một lần Bị ta nắm lấy cơ hội trục xuất khỏi man thần điện Bây giờ là ngươi bỏ lỡ tiêu diệt ta cơ hội tốt khoản hầu ngôn loạn ngữ Ban nãy một quyền kia về sau ta đã bị quyền ý phản phệ Mà ngươi lại không có bị ta đánh chết Đổi lại là ta Tất nhiên nắm lấy cơ hội tiêu diệt đối thủ Kết quả nhưng ngươi ngồi nhìn mặc kệ Ngược lại tìm cho ta đến cơ hội Man thần Không nếu không thừa nhận mình thất sách nói năng bậy bạ Vừa mới một quyền kia về sau ta đã không có chút nào chiến lực Tùy tiện một cách ba tuổi tiểu nhi cũng có thể làm rơi ta Kết quả nhưng ngươi không có tiếp tục xuất thủ Ngược lại cho ta đem ngươi đuổi ra man thần điện cơ hội Hiện tại ở vào man thần điện bên ngoài ngươi Đã không có khả năng giết chết ta a sự tình có phải hay không có chỗ nào không đúng thuận lợi chạy trốn chẳng lẽ không phải ta sao trần khuyên địch Man thần Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 22 xin nhờ không muốn như vậy nhìn ta Long Thiên Tứ hiện tại rất đau đầu Thái Thượng trưởng lão ngươi thực biết rõ phương hướng sao đương nhiên không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không Ta luôn cảm thấy nơi này vừa vặn giống tới qua. Áo giác của ngươi thế nhưng là nơi này còn có ta trước đó khắc xuống dấu vết. Ngươi nhìn sai. Nhưng không nhưng nhị gì cả Long Thiên Tứ đã dạng này hổ lộng dương trùng cùng vượt ảnh tương đối dài một đoạn thời gian. Nhưng là đồ đần bị hổ lộng nhiều lần như vậy cũng biết không thích hợp. Cho nên lúc này Long Thiên Tứ đã có thể kinh tưởng cảm nhận được. Phía sau hai đạo kia càng ngày càng nghi ngờ ánh mắt mang đến áp lực thật lớn. Tựa như là hổ lộng không đi qua. Rốt cục Tại dụng ảnh cái thứ nhất mở miệng Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi không cần tỉ hiểm chúng ta, nếu như quả thật là cái gì tin tức xấu, chúng ta có thể chịu đựng được. Nàng không có hoài nghi Long Thiên Tứ động cơ. Mặc dù Long Thiên Tứ thân làm thuần dương cung Thái Thượng Trưởng Lão. Đã là một cái già không biết xấu hổ. Thậm chí còn có điểm lưu manh. Thời khắc mấu chốt còn luôn luôn không biết xấu hổ. Nhưng là dính đến trần khuyên địch đại sự. Vô luận là dự ảnh vẫn là dương trùng. Đều tin tưởng Long Thiên Tứ không phải loại kia sẽ người thích đùa. Như vậy vấn đề minh xác Có cái gì để Long Thiên Tứ không thể không giấu xếm lý do. Liên tưởng đến ba người tới đây nguyên nhân. Tự ảnh cùng dương trùng tâm lý đều không tự chủ được bắt đầu sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đương nhiên. Nếu là liền long thiên tứ cũng không dám nói cho bọn hắn. Chỉ có thể dùng kém chất lượng phương thức hồ lộng qua. Vậy chỉ có thể là trần khuyên địch sự tình. Các nàng nhưng không có quên. Thuộc về trần khuyên địch cái kia hồn đăng. Dập tắt. Chính là. Dương trùng cũng mở miệng. Thái thượng trưởng lão. Đại ca ca rốt cuộc thế nào ta tin tưởng ngươi không phải loại kia vì mặt mũi sẽ cố ý xấu riêng tin tức người Ta cũng vậy Từ ảnh cũng là lộ ra một tia khó tả vẻ bi thống Chúng ta đều là rõ ràng Thái thượng trưởng lão ngài ở đại sự bên trên cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn Nhưng liền ngài đều như vậy Giải thích đại nhân cái kia hồn năng Không phải thái thượng trưởng lão kích hoạt bí pháp mới diệt đi đúng không? chính nó diệt đều bị nói đến nước này long thiên tứ biết rõ đã không có biện pháp giấu xếm nữa trọng yếu hơn chính là long thiên tứ tự tử, tử tinh tế đánh giá dương trùng cùng dương ảnh dương trùng không nói từ đầu tới đuôi liền không có ngẩng đầu kiều tiểu thân thể một mực đang khẽ run tiếng nói cũng lộ ra hết sức trầm thấp mà dương ảnh muốn tốt một chút nhưng là cái kia sắc mặt khó coi cũng không khá hơn chút nào Cho nên hắn ban đầu mới muốn giấu Diêm A. Hắn Long Thiên Tứ cũng không phải chịu không được đà kích người. Cho nên rất nhanh. Long Thiên Tứ liền hít sâu một hơi. Nghiêm túc nhìn về phía vườn ảnh cùng Dương Trùng. Các ngươi nói không sai. Lão Phu cũng không phải là loại kia vì mặt mũi liền sẽ chậm chế đại sự người. Xác thực. Trần Khuyên Địch Tiểu Tử Thúi kia hồn hỏa trước đây không lâu chính thức sập tắt. Lão Phu cũng không muốn thừa nhận tên kia chết rồi Nhưng là có thể cách trở hồn hỏa cùng chủ nhân quan hệ Hoặc là cực xa khoảng cách Hoặc chính là đẳng cấp cao nhất tiểu thế giới Nhưng là Lão Phu nói thẳng Nam man loại địa phương này rất không có khả năng có tiểu thế giới tồn tại Khoảng cách thì càng không phù hợp Liền xem như ninh trưởng giáo Cũng là bởi vì xâm nhập vực ngoại hư không Lấy hư không làm đơn vị Này mới khiến hồn hỏa mất đi cảm ứng Tiểu tử kia rất không có khả năng làm được Cho nên mặc dù lão phu cũng không muốn thừa nhận Nhưng là cái tiểu tử thúi kia Trần Khuyên Địch lúc này xác thực rất có thể đã Nói đến đây Long Thiên Tứ dừng một chút Đơn giản hai chữ Lại phản phất có sức nặng vạn cân Chết Không có khả năng cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là Dương Trùng Đáng sợ cương khí từ vị này vóc người nhỏ nhắn thiếu nữ trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Phát ra từ nội tâm tiếng kêu càng là mang theo khó tả thê lương. Đại ca ca tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết dương trùng. Tuyệt đối không có khả năng dương trùng ngẩng đầu. Hai mắt mang theo mấy điểm tơ máu. Đại ca ca không phải chết dễ dàng như vậy người. Thiếu, Long Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài là hắn biết sẽ là dạng này. Hắn lại làm sao đồng ý tin tưởng trần khuyên địch chết tiểu tử kia không đạo lý chết. Nhưng là. Ngay tại hồn đăng tắt rồi về sau. Dài như thế một đoạn thời gian. Long thiên tứ cơ hồ là đã dùng hết tất cả hắn biết đến biện pháp đến cảm ứng trần khuyên địch vị trí. Thậm chí không tiếc thiêu đốt bộ phận tâm đầu huyết. Dùng cái này kích thích hồn đăng lại cháy lên. Nhưng là không ngoài dự tính. Toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Cách này lại để Long Thiên Tứ như thế nào kiên định ý nghĩ của mình huống chi. Nếu là Trần Khuyên địch thật đã chết rồi. Vậy hắn Long Thiên Tứ liền trở thành lúc này thuần dương cung trụ cột. Về sau thuần dương cung khả năng còn muốn đứng trước một lần to lớn nguy cơ. Hắn thì càng không thể đắm chìm trong nhất thời bi thống bên trong. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh xong. sau đó một lần nữa tỉnh lại dù sao đây không phải long thiên tứ lần thứ nhất kinh lịch loại này chia ly năm đó hắn nhìn qua nhiều lắm nhưng là hỗn chứng long thiên tứ một cước sấm trên mặt đất kinh khủng lực lượng nghiêng xuống lòng đất đem hắn trong lòng tuyệt đối không gọi được bình tĩnh ý nghĩ triển lộ không bỏ sót mà đổi thành một bên tưởng ảnh thì là vẫn như cũ ôm mấy phần hy vọng mà nhìn xem long thiên tứ Nhẹ nhàng nói thật không có một chút khả năng sao Thái Thượng trưởng Lão khả năng cực thấp. Thực sao đương nhiên Long Thiên Tứ có chút điên cuồng mà thấp giọng giận dữ hết. Lão Phu còn có thể không biết sao Lão Phu đối hồn đang hiểu rõ so với các ngươi muốn nhiều nhiều lắm trừ phi Nam Man có một chỗ tiểu thế giới. Nếu không tiểu tử thúi kia liền thật đã chết rồi mà Nam Man loại địa phương nhỏ này. Làm sao có thể sẽ có tiểu thế giới. Thế nhưng là. Đều nói không có cái gì có thể là vẫn là nói các ngươi cảm thấy lão phu vì chỉ là một chút mặt mũi liền lửa gạt các ngươi các ngươi đây là đang nghi vấn Ẩm Ẩm long thiên tứ thoại âm chưa rơi Ngay tại nam man rừng rậm một bên khác Một đạo ngất trời trùm sáng kèm theo tiếng cuồng tiếu xé sách hư không Xuyên thủng tầng mây Xáo gió ràng vạn dặm thiên hạ Mang theo bồng bột sóng sức mạnh khuyết tán ra mà trong đó ẩm chứa khí tức đối với ở đây ba người mà nói cơ hồ là không thể quen thuộc hơn nữa khá khá khá khá không nghĩ tới a man thần cái này chính là ta đường chạy trốn đát thanh âm cũng là đối ba người mà nói cực kỳ quen thuộc tồn tại ở long thiên tứ xem ra là lưu manh ở dương trùng xem ra là phách lối ở dược ảnh xem ra là bá đạo nhưng bất luận nhìn thế nào Chủ nhân của thanh âm này đều là vô cùng sống động Ba người không có khả năng nhận không ra trần khuyên địch Long Thiên Tứ Vượt ảnh Dương Trùng trang diện bỗng chốc lộ ra hết sức khó xử Long Thiên Tứ khóe miệng tại thời khắc này kịch liệt run rẩy Đôi mắt xà nua không tự chủ được nhìn về phía vượt ảnh cùng Dương Trùng Mà gần như đồng thời Dương Trùng cùng vượt ảnh cũng nhìn về phía hắn Không muốn, đừng dùng loại kia nhìn xem vì mặt mũi không để ý đại cuộc lão lưu manh ánh mắt đến nhìn bản thái thượng trưởng lão A hốn đàn trần khuyên địch cái tiểu tử thối kia lão phu liền đi liều mạng với hắn dứt khoát đi chết tính uy. Ha ha, A, ba người trố mắt nhìn nhau mấy giây về sau. Long thiên tứ vừa ảnh dương trùng nhưng lại không tự chủ được bật cười, ca múa nhạc, cái kia hốn đàn liền biết xòa người. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 23 chờ một chút A Trần Khuyên địch tâm tình bây giờ rất phức tạp. ngươi nói ta đây là thành công đào thoát, vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Không không không cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn cẩn thận trọng yếu nhất huống hồ không phải liền là một cách man thần sao. Hắn đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc mình là tà thần áo mễ ra đây. Trình độ nào đó không phải cũng là phá hủy đối phương cùng thiên ngoại tà thần quan hệ sao? Về phần kế hoạch. Mặc dù có chút khó giải quyết. Nhưng Trần khuyên Địch cũng không có ý định cùng hắn tiếp tục xây dưa tiếp. Trực tiếp lật bàn tốt rồi. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình thân làm nằm vùng nhiệm vụ kỳ thật hoàn thành vẫn được a Bí cảnh mình cũng tiến vào. Manh mối mình cũng phát hiện. Đơn giản chính là man thần có âm mưu gì nha. Mình thêm mắm thêm muối một phen nói cho đại càn thánh thượng. Chẳng phải có thể quang minh chính đại thỉnh cầu chi viện sao, xin nhờ bây giờ ta thế nhưng là có chỗ giữa ngươi liền thỏa thích loay hoay kế hoạch của ngươi đi thôi. Chờ ta đợi chút nữa một chi xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Làm sao trăm vạn đại quân đem các ngươi tất cả đều cho xử lý ý niệm tới đây? E sợ cho thiên hạ bất loạn trần khuyên địch lập tức kích động. Vốn nghĩ tìm một chỗ chuẩn bị liên hệ đại càn thánh thượng. Nhưng mà... Tiểu tử thúi ăn lão phu một quyền ầm ầm cách này vừa mới rơi xuống từ trên không. Chân đều còn không đứng vững đây. Một bóng người liền giống như ruột mì xuất hiện ở trần khuyên địch một bên. Rõ ràng nói đến là quyền. Nhưng xuất thủ thời điểm lại là động thủ một chiêu liêu âm thối. quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm thấy vậy trần khuyên địch tại chỗ chính là khói mắt hơi hơi nhảy một cái Long lão thất phu có thể làm ra loại hành vi này chỉ có cái kia già không biết xấu hổ nhưng là vẫn là quá ngây thơ rồi thật sự cho rằng ta vẫn là lúc đầu tiểu niên khinh sao trần khuyên địch cười lạnh trầm dọn định khí cũng không né tránh ngược lại bỗng nhiên giống to một tiếng Nhìn chân sau đó trần khuyên địch liền hai tay như chào Hướng về phía Long Thiên Tứ ngực liền trở tay bắt tới. Phí thế kia. chào chưa đến. Long Thiên Tứ liền cảm thấy ngực một trận đau nhói. Ca múa nhạc. Tiểu tử thúi này xem như được đến lão phu chân truyền. Mà một lớn một nhỏ hai lưu manh đánh nhau cách nào có thể thắng đương nhiên là thực lực cao thắng. Cho nên Long Thiên Tứ nhất thời chính là thu hồi liêu âm thối liều lính nhảy về sau. Lúc này mới ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc né tránh Trần Khuyên địch Long trào thủ. Chợt toét miệng kêu lên dừng tay. Tiểu tử thúi ngươi còn dám khi sư diệt tổ khổ khổ Trần Khuyên địch tặng hắn một cái. Cũng thu hồi một thân khí tức. Trong vui mừng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn xem này răng Long Thiên Tứ. Rõ ràng ra tay trước là ngươi có được hay không. Long lão thất phu. Hừ long thiên tứ lập tức chính là bất mãn lạnh xên một tiếng. Ta xuất thủ trước thế nào tiểu tử thối ngươi cái này nhất kinh nhất xã đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình ở đệ tử trẻ tuổi bên trong vĩ quang chính hình tượng. Lão phu cũng chính là đánh không lãi ngươi. Nếu không đã sớm đem ngươi ấm tại vạn thọ cung cửa ra vào hành hung. Huống chi? Thật đúng là thói đời nóng lạnh lòng người không già a. lúc trước thế nhưng là mở miệng một tiếng thái thượng trưởng lão hiện tại có bản lãnh liền bắt đầu gọi long lão thất phu tốt tốt tốt long thái thượng trưởng lão còn không được sao trần khuyên địch lắc đầu bất đắc dĩ bất quá khi nhìn đến từ rừng một bên khác vừa mới chạy đến dương trùng cùng ruộng ảnh về sau hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sư muội ruộng ảnh các ngươi không có việc gì đại ca ca dương trùng phản ứng nhanh chóng nhất Mặt đất dưới chân lập tức liền bị nàng dấm đến vỡ nát Kiều tiểu thiếu nữ lúc này phản phất một khỏa ra khỏi nòng đạn pháo trực tiếp nện vào trần khuyên địch trong ngực Nếu là biến thành người khác đứng ở chỗ này Làm không tốt liền trực tiếp bị dương trùng cái đầu nhỏ đụng thành phấn vụn tính gãy xương thêm nội tạng đại xuất huyết Dù là trần khuyên địch tu vi cũng không tự chủ được khục hai lần Khủ khủ ngoan ngoãn nha đầu này khí lực thật to lớn đại nhân Mà so với kích động Dương Trùng Thử ảnh liền muốn tỉnh táo hơn nhiều Nàng trực tiếp tiến lên Đầu tiên là đối trần khuyên địch bái Sau đó không nhanh không chậm nói một lần hoài nam đảo sự kiện từ đầu đến cuối bao quát Dương Trùng phổ thân phát hiện Còn có cuối cùng tam đại yêu vương Đại Chu hoàng võ đế Còn có tần thị tần võ Dương hành tung Dạng này a Nghe xong dự ảnh báo cáo về sau Trần Khuyên Địch gãi đầu một cái Lộ ra có chút xấu hổ Có thể cứu về đến liền tốt Nói đến ta cũng rất mất mặt Cuối cùng cái gì đều không làm thành Làm sao sẽ còn vô vạ Trần Khuyên Địch trong ngực dùng sức xoay đến vạn vẹo dương trùng bỗng nhiên ngẩng đầu Vẻ mặt thành thật nói ra Nếu như không phải đại ca ca hấp dẫn những người kia chú ý Lấy tu vi của ta Căn bản không có biện pháp cứu ra cha Một bên nói Dương Trùng trong mắt cũng lói lên một tia ầm u Chính là Cuối cùng vẫn là thực lực Không có chú ý tới Dương Trùng tiểu tâm tư Trần Khuyên địch nghĩ nghĩ đột nhiên vỗ tay một cái Tốt rồi tốt rồi đã các ngươi đều ở Vậy dứt khoát liền cùng đi à Cùng đi tạm không nói Dương Trùng cùng rửa ảnh Vừa mới còn đứng ở một bên gen xét Không ngừng lẩm bẩm cả đám đều không quan tâm lão già ta. Long Thiên Tứ nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Ngươi muốn gây chuyện mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Long Thiên Tứ biểu lộ lại là tràn đầy khẳng định. Ý tứ rất đơn giản. Không muốn phủ nhận tiểu tử thúi ngươi chính là muốn gây chuyện nói ngươi muốn làm gì là như vậy. Có quan hệ man thần sự tình trần khuyên địch đương nhiên sẽ không giấu riêng. Rất nhanh liền nói cho Long Thiên Tứ một đoàn người. Bất quá khi biết man thần chính là ngày xưa đám người tranh đoạt cơ duyên bí cảnh chủ nhân. Hơn nữa còn dự định đoạt xá một cái võ đạo tông sư thời điểm. Long thiên tứ ba người lại là nhíu mày. Thế nào? Tiểu tử thúi, ta nhớ không lầm, lúc trước lạc tương tư hẳn là ở trong bí cảnh kia lấy được cơ duyên đúng a Trần Khuyên địch chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Bất quá tương tư sư muội ở trong thuần dương cung. Man thần lại thế nào thần thông quảng đại cũng không có khả năng đoạt xá nàng a So với những cái này Các ngươi nghe a Ta dự định trực tiếp liên hệ đại càn thánh thượng Nhìn xem có thể hay không kéo tới một hai trăm vạn người Chờ một chút tưởng ảnh cắt đức hưng phấn trần khuyên định Ân ngô Dương trùng có chút do dự Bất quá vẫn là mở miệng nói Đại ca ca Trên thực tế tương tư tỷ mà nói Ở đoạn thời gian trước tựa hồ đã rời đi thuần dương cung Đến nay còn chưa có trở lại Trần Khuyên địch thanh âm im bặt mà rừng Sau một hồi lâu Phải không? Trần Khuyên địch gật đầu một cái Vượt quá long thiên tứ ba người dự kiến cảm xúc lộ ra cực kỳ bình tĩnh Cũng không có chút nào chấn động Đại ca ca đại nhân uy tiểu tử thúi Yên tấm Trần Khuyên địch cười cười Đây không phải còn không biết man thần rốt cuộc muốn đoạt xá ai sao. Yên tâm đi. Không có vấn đề. Hơn nữa tên kia đã bị ta đánh trọng thương. Tổn thương vẫn là nguyên thần. Coi như muốn đoạt xá. Trong thời gian ngắn cũng là hữu tâm vô lực. Thời gian vẫn là rất sung túc. a đúng rồi. Trần Khuyên Địch nhìn Long Thiên Tứ một cái. Các ngươi cũng giúp ta một cách đi. Ta đem miễn tử kim bài dùng hết. Cho nên đến mặt khác xây dựng một cái trận pháp đi liên hệ đại càn thánh thượng. Thật phiền toái. Còn có. Trần Khuyên Địch cúi đầu. Sư muội nên từ trên người ta đi xuống a a hô thấy Trần Khuyên Địch bình tĩnh như vậy. Dương Trùng vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan. Chậm rãi từ Trần Khuyên Địch trên người xuống tới về sau. Còn khá là lo âu giật giật Trần Khuyên Địch góp áo. Ha hạ. Đối với cái này Trần Khuyên Địch chỉ là bật cười lớn Thực không có việc gì rồi Chờ một chút a. Trần Khuyên Địch khói miệng vỡ ra trong nháy Mắt lộ ra hết sức giữ tợn cùng hung tàn Ta chờ một lúc liền kéo một chi trăm vạn đại quân San bằng nam man ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 24 thực rất đẹp trai đừng nhìn Trần Khuyên Địch nói đến bá khí cuối cùng hắn vẫn là trước đem long thiên tứ ba người đều đẩy ra mỹ vì danh vi giúp ta hộ pháp nhưng trên thực tế tự nhiên có trần khuyên địch mình nguyên nhân đặc biệt lên trận pháp quang văn dần dần tản ra đem trần khuyên địch bốn phía hoàn cảnh toàn bộ cùng ngăn cách ngoại giới cái này cũng là vì giữ bí mật lý do liền cùng loại với điện báo hệ thống mã hóa nếu không trần khuyên địch cũng sẽ không có sao mà to gan như vậy Ở Nam Man loại này địch nhân hang ổ sử dụng trần pháp liên hệ đại càn thánh thượng. Theo trần pháp vận chuyển, một đảo nhàn nhạt màn sáng dần dần ở trần khuyên địch trước mặt giống như khổng tước sóng đuôi đồng dạng triển khai. Màn sáng ban đầu còn không có gì. Nhưng theo từng đảo từng đảo nước gợn đường phân nhổn nhảo lên. Màn sáng bên trong cũng dần dần hiện ra cảnh tượng. Rõ ràng là trần khuyên địch đã hết sức quen thuộc Kim Loan Điện. mà ở trong điện kim loan bên trong đại càn thánh thượng chính hai tay đặt ở long ìa trên lan can ngồi nghiêm chỉnh lộ ra rất là nghiêm túc mà đổi thành một bên trần khuyên địch thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng trầm mặt chỉ chốc lát sau hai người mang theo trầm trọng bầu không khí trầm rãi mở miệng nói lão để huyên để cứu mạng a trầm trọng bầu không khí trong nháy mắt liền vỡ nát Cái này cũng là vì cái gì Trần Khuyên Địch muốn đẩy ra Long Thiên Tứ ba người nguyên nhân. Dù sao loại này mở miệng gọi cứu mạng hành vi thật sự là có hại mình ở thuần dương cung vĩ Quang chính hình tượng. Chuyện ra sao A Đại Càn Thánh Thượng khá là ngoài ý muốn nhìn xem Trần Khuyên Địch. Trước đó Trần Khuyên Địch thôi động miễn tử kim bài thời điểm hắn bên này tự nhiên cũng cảm ứng được. Bất quá bây giờ nhìn Trần Khuyên Địch vẫn như cố sống được thật tốt. Hắn còn tưởng rằng đã không sao. Bất quá bây giờ xem ra. Chẳng lẽ còn không có thoát ly hiểm cảnh ta bên này có trọng yếu quân tình trần Huynh địch tặng hắn một cái. Nghiêm túc nói ra. Bí cảnh ta điều tra qua. Nơi này tựa hồ là phương Nam Man tộc chỗ sùng bái Man thần địa bàn. Lão gia hỏa kia không biết sống đã bao nhiêu năm. Bây giờ cùng thiên ngoại tà thần hợp tác lẫn nhau. Dự định nhờ vào đó đoạn xá phục sinh. Nguy cơ rất lớn ai đại càn thánh thượng trừng mắt nhìn Nguy cơ rất lớn sao nói thật man thần phục sinh hắn là một chút cũng không để ý Thân làm cái thế giới này tiếp cận nhất nhân gian trí tôn cường giả Đại càn thánh thượng đối cảnh giới kia vẫn là rất rõ ràng Hắn có thể khẳng định Coi như man thần thực phục sinh thành công Cũng không có khả năng khôi phục lại nhân gian trí tôn cảnh giới Mà không có cảnh giới kia Ta càn võ đánh ngươi chỉ cần một cái tay tin hay không ý niệm tới đây. Đại càn thánh thượng lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Lão để ngươi quá khẩn trương. Yên tâm đi. Man thần cái gì căn bản không quan trọng. So sánh dưới vẫn là tà thần sao có thể không quan trọng đây đại càn thánh thượng thoại âm chưa rơi. Trần huynh Địch liền nghĩa chính ngôn từ mà đánh gãy hắn. huynh địch để... Xem ra ngươi còn không có ý thức được man thần uy hiếp a Đại càn thánh thượng khẽ trao mày. Ta không ý thức được ngươi suy nghĩ ký một chút trần khuyên địch nghiêm túc phân tích nói. Man thần thế nhưng là thượng cổ thời đại lão nhân. Khai sáng man tộc cường giả. Mà đây vẫn chỉ là nam man mà thôi. Phòng đoán cẩn thận. Vạn nhất mặt khác tứ hoang đều có tương tự tồn tại đây coi như không khôi phục được đỉnh phong. Lấy tư lịch của bọn họ. Kích toái mệnh tinh ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Ngô Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt lập tức liền biến. Mà thân làm tứ hoang người, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bọn họ sẽ muốn tấn công Trung Nguyên. Không cần nói nhiều tuyệt đối không cho phép cái kia man thần phục sinh nói hay lắm. Trần Khuyên Địch lập tức lộ ra nụ cười. Hảo Hương Đệ, tranh thủ thời gian cho ta điều động cách một hai trăm vạn đại quân đến. chúng ta ngày hôm nay đưa ra không sẵn sàng. Trực tiếp tiêu diệt nam man tiêu diệt man thần. Thuận tiện san bằng nơi này thiên ngoại tà thần. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Một trận chiến này liền từ ta tới đánh tiên phong đại càn thánh thượng. Gia hỏa này có phải hay không quá tích cực a dừng một chút. Đại càn thánh thượng dò xét tính mở miệng nói. cái này man thần chọc tới ngươi ác nhìn xem trần khuyên địch im lặng biểu lộ. Đại Càn Thánh Thượng sảng khoái vỗ tay một cái Được Phá án Ta liền biết Ngươi cái tên này làm sao có thể sẽ tích cực như vậy đưa cho ta nghĩ ghế Quả nhiên vẫn là đang lừa dối ta à a phá phá Bất quá tính Đại Càn Thánh Thượng sảng khoái phất phất tay Ngươi thiếu nợ ta một cách nhân tình Cha chuẩn bị một chút a, Không đợi Trần Khuyên địch kịp phản ứng Đại Càn Thánh Thượng một bên kia liền chủ động sập máy thông tin. Qua một hồi lâu, Trần Khuyên Địch mới sờ soạn một cái. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói thật, ta thật là may mắn a. Ngay cả Trần Khuyên Địch đều cảm thấy mình vận khí tốt. Hắn cũng không phải không biết đều lòng người hiểm ác đạo lý. Nguyên nhân chính là như thế. Đại Càn Thánh Thượng cũng cho tới nay thái độ đối đãi với hắn mới là tốt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nghiêm ngặt mà nói. Trừ bỏ xuyên Việt xả cái thân phận này bên ngoài. Ở Đại Càn Thánh Thượng trong mắt. Trần Khuyên Địch Kỳ thật cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế Đại Càn Thánh Thượng hoàn toàn không có để ý những cách này. Ngược lại thích cùng Trần Khuyên Địch nói chuyện phiếm. lẫn nhau nhổ nước bọt. Một chút cũng không có giá đỡ Ngay cả lúc này Vốn nên là đủ để ảnh hưởng đại càn Thậm chí bên trong trung nguyên thế cuộc sự tình Lại bị đại càn thánh thượng nói đến nhẹ nhàng như vậy tùy ý Một lần này Coi như thật thiếu nhân tình a Luôn cảm thấy tên kia sẽ dùng nhân tình này đến hố lão tử Bất quá tính Nếu hắn đều đáp ứng Vậy liền không thành vấn đề Bất quá đề phòng vạn nhất Mình cũng không thể ngơ ngác ở chỗ này chờ viện quân tới Vẫn là đi kiểm tra một chút tốt rồi Cũng không biết cái kia man thần bây giờ đang làm cái gì còn có Tương tư sư muội sẽ không thực bị bắt a, Sẽ không có chuyện gì Trần Khuyên Địch ở trong lòng tự lẩm bẩm Mình trước đó chẳng phải suy đoán quá sao Cái kia man thần 89 phần 19 là tương tư sư muội đã đặt chân Chú nhất định phải trở thành nhân vật chính bàn đạp tồn tại. Nhân vật chính làm sao có thể bị nhân vật phản diện giết chết đây. Cho nên nàng hiện tại nhất định là bình yên vô sự. Nhưng là thấy vượt. Nên lo lắng vẫn sẽ lo lắng ạ. Mình thật vất vả mới từ nhân vật chính bên này tẩy trắng. Nếu là nhân vật chính xảy ra vấn đề. Mình chẳng phải là làm không công sao khó mà làm được ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch nhất thời đứng lên, Thái thượng trưởng lão gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu tử thúi, Long Thiên tứ vẻ mặt tức giận đi tới, mà Trần Khuyên địch thì là lườm hắn một cái. Ta dự định hướng Nam Man chỗ sâu đi một chuyến, ngươi và Trùng Nhi sư muội đem Đại Trần Hồ sơn mở ra, chúng ta bây giờ cũng đã rất có tiền, liền không nên keo kiệt tiêu hao. Thời khắc mấu chốt chờ giúp ta một đợt. A Long Thiên Tứ trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bất mãn. Đại trận Hổ Sơn ngươi biết cái kia bốn thanh tiên kiếm kích hoạt lên cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên sao? Lão Phu dựa vào cái gì? Nói đến, lần này ta thân thỉnh đại càn bên kia trợ giúp tranh thủ ở Nam Man chỗ sâu đoạt một đợt. Sao cho ta A Long Thiên Tứ vẻ mặt nghĩa bạc vân thiên gật đầu một cái? Bảo hộ ta thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Vốn là lão phu thuộc bổn phận sự tình Lão gia hỏa này bộ dáng vô sỉ là thật đẹp trai Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 25 Hai tay của ta bắt lấy tương lai nam man chỗ sâu Cung phụng man thần thần điện bên trong Thuộc về thần điện rất nhiều tế ti đã song song đứng chung một chỗ Mà ở trước mặt bọn họ Thì là tầm long sĩ Chuẩn bị như thế nào báo cáo đại nhân Chúng ta đã phát xuống mệnh lệnh, để bảo đảm an toàn vì lý do. Đem phần lớn bộ lạc già yếu tàn tật đều triệu tập đến thần điện phủ cận. Đại nhân phân phó huyết tế trận pháp cũng đã bố trí đến. Nằm ở để đặt những cái kia già yếu tàn tật địa vực chính phía dưới. Có sẵn phát bảo động sao xin đại nhân yên tâm trong tục phần lớn thanh niên trai trắng đều đi theo man vương đi tiến công đại càn. Những người còn lại không đủ để đối kháng quyền uy của chúng ta Cho nên chuyện tiến hành rất thuận lợi Số ít man vương tử trung Đã bị chúng ta bí mật giết chết Tin tức cũng tạm thời phong tỏa Man vương một bên kia hẳn là không nhanh như vậy biết rõ Rất tốt Tầm long sĩ hài lòng gật gật đầu Nói thật coi như man vương biết rõ tầm long sĩ cảm thấy cũng không có vấn đề gì Bất quá tính những cái này man tộc tế ti đã làm được tương đối khá rõ ràng là bán đứng man tộc huyết tế thân nhân sự tình những người này làm được so tầm long sĩ chính mình cũng thuần thục không thể không thừa nhận chưa khai hóa chính là chưa khai hóa đối với những cái này man tộc tế ti mà nói chỉ sợ còn không có một cách nào rõ ràng quốc gia quan niệm a có chỉ là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa khác nhau ngu muội Ngoại trừ hai chữ này tầm long sĩ đã tìm không ra mặt khác hình dung từ. Phế vật như vậy căn bản liền không có khả năng uy hiếp được đại càn Dù là có cái kia man vương ở cũng không có khả năng Cùng để bọn hắn lãng phí mình nổi tình Không bằng từ mình thao túng Hảo hảo phế vật lợi dụng một phen Đột nhiên Tầm long sĩ lông mày hơi hơi nhảy một cái Nhìn về phía một bên không có vật gì không gian Dừng một chút. Chợt hướng về phía bốn phía man tộc các tế tử phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Là thẳng đến man tộc các tế tử rời đi về sau. Tầm long sĩ bên cạnh không gian mới rốt cuộc nhộn nhạo lên gần sóng. Sau đó chỉ thấy một đảo hư àng quang ảnh từ đó bước bước ra ngoài. Bất ngờ chính là man thần. Tầm long sĩ thế nào man thần đại nhân trong miệng mặc dù nói đại nhân nhưng... Tầm long sĩ thái độ lại có vẻ khá là tùy ý. Cũng không có đối viễn cổ trí tôn kính sợ. Ngược lại mang theo vài phần thở ơ. Hừ man thần cũng không để ý tầm long sĩ thái độ. Mà là lấy ra một bộ hưng sư vẫn tội thần sắc. Ngươi chính là trước cho ta hào hào giải thích một chút. Vì sao một vị thiên ngoại tà thần lại đột nhiên giáng lâm. Không chỉ kém điểm phá hòng kế hoạch của ta. Hơn nữa còn quang minh chính đại ra tay với ta tầm long sĩ. Đột nhiên phủ xuống thiên ngoại tà thần ra tay với ngươi nghe nói như thế. Tầm long sĩ trong lòng ý niệm đầu tiên là Chẳng lẽ ai nhĩ pháp đại nhân lại cho phái ta đến một vị thủ hạ đắc lực cái này đối ta cũng quá tốt đi tầm long sĩ đột nhiên có loại cảm giác thủ sủng nhược kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ai nhĩ pháp đại nhân làm sao có thể đối với mình tốt như vậy nha tầm long sĩ vẫn là rất tự biết mình. Hắn rất được thiên ngoại tà thần coi trọng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là coi trọng mà không phải tín nhiệm. A nhĩ pháp đại nhân là tuyệt không có khả năng đối với mình tốt như vậy. Chớ nói chi là hoài nam đạo lần kia mình còn để ai nhĩ pháp đại nhân tâm phúc tín nhiệm chết trận. Kể từ đó, đại nhân nói đùa. Tầm long sĩ chắc chắn nói Một lần này ai nhĩ pháp đại nhân chỉ phái ta một người tới đây Không có khả năng có vị thứ hai thiên ngoại tà thần hử man thần cười lạnh một tiếng Ngươi tính là gì thiên ngoại tà thần gạt ngươi tới cũng là chuyện rất bình thường Hơn nữa đây chính là một vị đoạt xá tà thần tầm long sĩ có chút kinh nghi bất định nhìn xem man thần Đoạt xá tà thần hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao cái này loại hình tà thần ở trong thiên ngoại tà thần địa vị nhưng không cao bình thường trong đó ví dụ điển hình nhất chính là ai nhĩ pháp bởi vì ai nhĩ pháp đại nhân chính là một vị đoạt xá tà thần mà hiện tại lại có một vị đoạt xá tà thần không không không tuyệt đối không thể nào là ai nhĩ pháp đại nhân nếu không man thần chết sớm hắn tên gọi là gì áo mễ ra tầm long sĩ đây là ai a ta nghe không biết a cái kia làm thế nào a Khủ khủ Man thần đại nhân xác định không sai đoạt xá tà thần áo mễ ra đương nhiên man thần thể son sắt nói nói Ngươi cho rằng ta sẽ ở loại chuyện này nói sai sao Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi Cái kia áo mễ ra đoạt xác Chính là thuần dương cung trần khuyên địch Cái gì trần khuyên địch danh tự liền xem như tầm long sĩ đều khó có khả năng chưa từng nghe qua Mặc dù người nào đó mình không có cảm giác gì Nhưng là trên giang hồ thanh danh của hắn có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Thanh danh có tốt có xấu. Tốt tỷ như giang hồ thiếu hiệp. Hỏng Tỉ như trung cực sát nhân cuồng. Nhưng những cách này thanh danh cũng chỉ là ở giang hồ tầng dưới chót tuyên dương. Chân chính ở những cao tầng kia nhân sĩ bên trong truyền miệng. Là Trần Khuyên Địch Thiên Phú. Không đến 5 năm. Hỏa luyện Kim Đan. Có thể so với thánh địa trưởng giáo đây quả thực là kỳ tích năm đó đại càn thánh thượng đều không có khoa trương như vậy qua cái này thăng cấp cùng cưới tên lửa một dạng. Căn bản không dựa theo tu luyện cơ bản pháp. Nhưng là. Hắn nguyên lai là bị đoạt xá tà thần đoạt xá tầm long sĩ phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Mẹ nó cũng không phải là không thể nào a không nói những cái khác. Tầm long sĩ lúc trước đặc biệt điều tra qua Trần Khuyên Địch cuộc đời. Ở mấy năm trước thiên phú của hắn mặc dù cũng rất cao. Nhưng vẫn còn bình thường phạm chủ. Nhưng là ngay tại mấy năm trước. Hắn giống như là uống thuốc gì một dạng. Tu vi một mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng phi tốc tăng lên. Loại kinh nghiệm này. Xác thực rất giống bị đoạt xá à, tối thiểu so với Trần Khuyên Địch là cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài. Tầm long sĩ càng có khuyên hướng hắn bị đoạt xá. Dù sao mấy năm hỏa luyện kim đan cái này ghi chép đích thực quá đáng sợ. Không nói sau này không còn ai. Tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có. Ngay cả đạo Phật ma tam tổ. Đều không khoa trương như vậy á. Nguyên lai là dạng này a man thần ngươi cung cấp tin tức phi thường trọng yếu xác thực cái kia trần khuyên địch tất nhiên là bị đoạt xá. nếu không không có khả năng có bậc này thiên phú nghĩ như thế ninh thiên cơ biến mất nói không chừng cũng cùng tà thần có quan hệ kỳ thật căn bản không phải thất thủ hư không mà là vô cùng có khả năng ở vực ngoại hư không bên trong bị thiên ngoại tà thần chôn phục vây giết tầm long sĩ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý mình khả năng tóm được cái gì bí mật động trời không sai trừ bọn họ bên ngoài còn có cái thứ hai tà thần tổ chức a nhĩ pháp đại nhân không phải một cái duy nhất Ai ra lão tử lần này lập đại công A cũng chớ xem thường tin tức này. Cho tới nay Trung Nguyên đều chỉ có một cái tà thần tổ chức. Kia liền là ai nhĩ pháp đại nhân. Mà ai nhĩ pháp đại nhân vì thành lập được bây giờ tổ chức. Không biết phế bao nhiêu tâm tư. Dùng thời gian bao nhiêu. Nhờ vậy mới không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. vì sao a nhĩ pháp muốn cẩn thận như vậy còn không phải là vì đem cái thế giới này đặt vào trong lòng bàn tay của mình mà nếu là có một cái khác tà thần tổ chức nghiêm ngặt mà nói bọn họ cũng không nhất định chính là đồng bọn có thể là địch nhân hơn nữa còn là loại kia tiềm ẩn vô số năm âm hiểm sắc bén địch nhân kết quả bọn hắn ẩn tàng lại bị mình cho khám phá nếu như đem tin tức này nói cho a nhĩ pháp đại nhân mà nói Mình tuyệt đối sẽ lấy được tiến một bước coi trọng Phần này đại công Đủ để cho mình chân chính được chuyển hóa làm tà thần Từ đó thoát khỏi lúc này bộ này không sống không chết trạng thái Tầm long sĩ lập tức cảm thấy Hai tay của mình phảng phất bắt lấy tương lai ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 26 lăng không ô người thanh bạch ai nhĩ pháp gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm Hoài Nam đảo phá thư đại Càn Long mà kế hoạch hoàn mỹ áp dụng. Mặc dù trung gian có chút khó khăn chắc trở. Cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn ai e Nhĩ Pháp từ trước đến nay không câu nể tiểu tiết. Chỉ cần kết quả tốt là được. Mà suy nghĩ kỹ một chút. Ta trở thành đại ma vương thời gian đã trong tầm tay A vương đán ai e Nhĩ Pháp từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Hắn muốn trở thành phía sau màn đại ma vương. Không phải đơn giản đại ma vương, mà là phía sau màn đại ma vương. Phải biết thông thường đại ma vương, đơn giản chính là dựa vào thực lực của mình khắp nơi tàn phá bừa bãi. Một khi thực lực không bằng đối phương liền sẽ bị đánh thành đệ đệ. Chẳng những không hề mỹ cảm. Hơn nữa không có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là phía sau màn đại ma vương không giống nhau giấu ở bóng tối phía sau. Dựa vào trí tuệ của mình đến thao túng thế giới thế cục Ở tất cả mọi người cũng không biết tình huống phía dưới thống trị thế giới Sau đó lại cố ý bại lộ sơ hở Cứ để người phát hiện Cuối cùng ở dũng xả hao hết trăm cây nhìn đắng tìm tới sau này mình Lại biểu hiện ra thực lực vô địch làm cho đối phương tuyệt vọng Hoàn Mỹ thật sự là quá hoàn Mỹ muốn làm đến điểm này cũng không phải dễ dàng như vậy may mắn a nhĩ pháp có đoạt xá tà thần thân phận, Cái này khiến hắn lại càng dễ hoàn thành mình phía sau màn đại ma vương kế hoạch. tà thần sinh hoạt thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. cho tới hôm nay, đại nhân, anh ta có chuyện quan trọng bẩm báo a nhĩ pháp nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ. mới nhớ tên của đối phương, hẳn là tầm long sĩ nhất tộc cuối cùng con mồ côi a. Chính mình lúc trước vì hoàn thành phía sau màn đại ma vương kế hoạch mà cứu đối phương. Hoài Nam đảo kế hoạch cũng là hắn hoàn thành. Bất quá gần nhất không phải đem hắn phái đi ra sao cái gì ngươi hỏi vì sao á Nhĩ Pháp mình không tự mình đồng thủ nói nhảm ta thế nhưng là phía sau màn đại ma vương nơi nào có phía sau màn đại ma vương tự thân đi làm. Đều là để thuộc hạ đánh tiền trận mới đúng chứ chuyện quan trọng gì kỳ thật thuộc hạ phát hiện một vị tà thần. Anh không phải liền là một vị tà thần sao? Có thể có gì gây gớm đâu một vị không thuộc về đại nhân dưới huyền tà thần. Hơn nữa cũng là đoạt xá tà thần vô cùng có khả năng thuộc về thế lực khác trừ bỏ chúng ta bên ngoài còn có cái thứ hai tà thần tổ chức trầm mặt chỉ chốc lát sau. Ai Nhĩ Pháp trực tiếp lên tiếng kinh hô. Điều đó không có khả năng nói đùa cái gì cái thứ hai tà thần tổ chức mình ở Trung Nguyên phát triển nhiều năm như vậy. Có hay không tà thần mình còn có thể không biết sao. Cái này trung thổ đại thế giới cường độ viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Không phải tùy tiện cái gì tà thần đều có thể đi vào. Hơn nữa muốn tìm cũng phi thường khó. Nơi nào sẽ lăng không toát ra một cái tà thần tổ chức đại nhân thấy ai e nhĩ pháp như thế kinh ngạc. Tầm long sĩ lập tức mở miệng nói. Mời tuyệt đối không nên bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc. Nếu đại nhân có thể thành lập một cái tà thần tổ chức Vì sao không thể có cái thứ hay nói nhảm ai nhĩ pháp cười lạnh một tiếng Tà thần tổ chức ngươi cho rằng tốt như vậy xây A thân làm một cái hợp cách tà thần Hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình Làm sao sẽ không rõ ràng tà thần ý nghĩ Bọn họ đám nhị lăng tử làm sao có thể sẽ phí hết tâm tư thành lập tổ chức Cá nhân thực lực mới là bọn họ truy cầu thật sự cho rằng mỗi cái tà thần đều cũng giống như mình có hùng vĩ mộng tưởng a a đúng a vạn nhất đối phương cũng giống như mình cũng muốn trở thành phía sau màn đại ma vương đây ngươi nói rất có đạo lý a nhĩ pháp lập tức liền nghiêm túc sự tình vô cùng nghiêm trọng không thể bỏ mặc nhưng phía bên mình kế hoạch cũng rất trọng yếu không thể tùy tiện liền buông tay còn phải cần một khoảng thời gian tầm long sĩ ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch Ta còn có một số việc muốn làm, về sau đến tìm ngươi. Là đại nhân kết thúc thông tin về sau tầm long sĩ trên mặt lập tức lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Rất tốt có đại nhân ở sau lưng nâng đỡ mình lực lượng cũng có thể đủ một chút. Man thần đại nhân hử tư không rời đi. Man thần tư àng quang ảnh lần thứ hai xuất hiện. Bất quá so với ban đầu cái kia hưng sư vẫn tội thái độ. Hắn thái độ hiện tại tốt hơn nhiều, lắm. Huyết tế chuẩn bị thế nào đã không sai biệt lắm Trận pháp tùy thời đều có thể khởi động Bất quá vì cam đoan tế phẩm môn sẽ không bảo động lên cắt ngang toàn bộ nghi thức quốc tế Cho nên còn cần một chút thời gian đến phong tỏa bốn phía Ngô ăn Bất quá Man thần khẽ trao mày Tầm long sĩ trợ giúp xác thực làm ra tác dụng rất lớn Có tế phẩm nguyên thần Là hắn có thể đem nguyên thần cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó đoạn xá lạc tương tư. Lại dùng huyết tế khí huyết. Đem hắn tu vi tăng thêm một bước. Từ đó triệt để phục sinh. Bất quá kế hoạch mặc dù rất tốt. Man thần nhưng sẽ không quên một cách khác có khả năng phá hư mình kế hoạch tồn tại. Áo mễ ra. Gia hỏa kia bị ta đuổi ra khỏi man thần điện. Tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn rất có thể cũng biết mình bại lộ. Ngô Tầm Long sĩ sắc mặt có chút khó coi. Thiên ngoại tà thần A. Hơn nữa còn đoạt xá trần khuyên địch. Nói không chừng toàn bộ thuần dương cung hiện tại cũng trở thành thiên ngoại tà thần căn cứ. Mà coi như cùng là tà thần. Ở tương hố là đối thủ trên cơ sở. đối phương liền xem như ra tay với mình cũng không phải không có khả năng phải cẩn thận a ý niệm tới đây tầm long sĩ lặng lẽ liếc qua man thần không sai coi như không tìm mình phiền phức cái kia tà thần cũng có khả năng tìm cái này man thần phiền phức a nghĩ như thế man thần đại nhân cảm thấy cái kia áo mễ ra sẽ như thế nào ấy nếu chúng ta tên kia rủ kế đa đoan nhưng là làm việc trước đó vô cùng có mưu đồ. Không có khả năng tùy tiện liền đồng thủ. Đó là mãng phu mới có hành vi. Cho nên ta đoán chừng. Hắn rất có thể lẫn vào man tộc bên trong. Trước làm rõ ràng máu của chúng ta tế kế hoạch. Sau đó ở tùy thời nghĩ biện pháp phá hư. Lẫn vào man tộc tầm long sĩ gật đầu một cái. Sau đó đẩy ra thần điện đại môn. Xài bước đi ra tới. Đập vào mi mắt. Bất ngờ chính là từng mảnh từng mảnh chính hướng về cái phương hướng này tụ tập mà đến man tộc bộ lạc. Áo mễ ra liền ở trong những người này ngu ăn. Có đạo lý tham gia huyết tế ứng cử viên. Trừ bỏ thần điện tế ti bên ngoài. Cũng chỉ có những cái kia tế phẩm. Mà tế ti bên này hắn vẫn luôn có bí mật giám thị. Tuyệt đối không có khả năng bị người trong bóng tối thay thế. Kể từ đó. Vậy cũng chỉ có có thể là tế phẩm. những cái kia tế phẩm số lượng nhiều. Được lẫn vào cũng rất bình thường. Nghĩ như thế. Áo mễ ra tất nhiên liền ở trong những người này không sai man thần cùng tầm long sĩ liếc nhau. Riêng phần mình lộ ra mấy phần ý vì sâu xa nộ cười. Mà cùng lúc đó. Ở người nai nai cái chân ở bên trong man tộc bộ lạc. Hướng trên mặt bôi mấy tầng. tự hỏi ngụy trang mười phần thích hợp trần khuyên địch ở trong lòng như thế tức miệng mắng to lấy hắn tu vi lại có chuyên tu thể chất ưu thế tự nhiên không có khả năng nghe không được tầm long sĩ cùng man thần nói chuyện huống chi bọn họ cũng không có tận lực tì hiềm mà đối với cái này trần khuyên địch chỉ có một cái ý nghĩ Vô hãm đây là trần trụi Vu hãm ngươi dựa vào cái gì nói ta liền ở trong man tộc bộ lạc ngươi có chứng cứ sao không có không chứng cứ ngươi há có thể dạng này lăng không ô người thanh bạch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 27 gây chuyện trần khuyên địch trần khuyên địch hiện tại cảm thấy có chút ít hoảng. Mình hoàn mỹ chui vào kế hoạch giống như bị đối phương phát hiện làm sao bây giờ nếu không dứt khoát hiện ra chân thân sau đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt thế nào không không không. ta hiện tại đã không phải là chỉ biết là động dụng vũ lực trần khuyên địch. Lúc này liền muốn dùng trí tuệ đến giải quyết mới là. quan trọng nhất là mình còn chưa biết. cái kia man thần muốn đoạt xá người rốt cuộc có phải hay không tương tư sư muội. ngô ăn. nhẫn nai a. có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. trần khuyên địch ở trong lòng như thế tự nhủ. Đương nhiên để cho hắn lựa chọn tiếp tục nhẫn lại một nguyên nhân khác Thì là bởi vì đại càn thánh thượng trợ giúp còn chưa tới Dựa vào hắn một người chỉ sợ còn nhấc lên bất đồng cách bàn Hơn nữa man thần cùng tầm long sĩ cách này còn không có phát hiện sự tồn tại của mình sao Nhìn xuống ta là tới ẩm núp không phải đến mở vô song Một bên lẩm bẩm nói Trần khuyên địch một bên nhìn chung quanh Không cần vận dụng cương khí Hắn hiện tại nghiêm ngặt mà nói đã không tính là tiêu chuẩn loài người Cực hạn luyện thể Bổ sung mà đến chính là cực hạn ngũ giác Thính giác Thi giác Khứu giác Xúc giác Tất cả đều đang trong khống chế Ánh mắt những nơi đi qua tất cả thu hết vào mắt Đang lấy hắn làm trung tâm cách nào đó phạm vi bên trong Không cần dựa vào bất kỳ lực lượng nào Chỉ dựa vào tố chất thân thể là hắn có thể đạt tới tiếp cận toàn trí toàn năng lĩnh vực. Đây cũng là Trần Khương địch kiêu ngạo vị trí. bãi này ban tặng. Hắn có thể ở không có bất kỳ người nào phát hiện trên cơ sở dò xét rất nhiều thứ. Bởi vì đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói. Dò xét đều là muốn dựa vào tinh thần lực và nguyên thần để hoàn thành. Đây cũng là lúc này man thần còn có tầm long sĩ chú ý một chút. Nhưng Trần Khuyên Địch không cần những cách này Cho nên hắn sẽ không bị phát hiện Chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn đúng Không có như vậy sân rộng không cách nào ngăn cản Trần Khuyên Địch xem xét Nhưng Trần Khuyên Địch lại tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng Quả nhiên Vẫn là phải ở cái kia thần điện bên trong sao Trần Khuyên Địch phóng tầm mắt nhìn tới Ngay tại vô số bộ lạc tụ tập trung ương đất trống Một tòa thật to thần điện sừng sững ở trên mặt đất Mà tầm long sĩ cùng man thần liền sóng vai đứng ở thần điện cửa ra vào Nghĩ như thế Nếu như là muốn đoạt xá mà nói Bị đoạt xá ra hỏa hẳn là ngay tại trong thần điện Ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch lập tức hướng về thần điện phương hướng đưa tới Đoạn đường này tới hắn cũng làm rõ ràng tình huống Nơi này man tộc tựa hồ cũng là man thần tín ngưỡng giả, cho nên lời dịch hắn đã nghĩ kỹ, đi vào thần điện về sau, hắn lập tức ngầm đầu, lộ ra sự ảnh hỗ trợ dịch dung sau thô cuồng khuôn mặt, bày ra một bộ tiêu chuẩn cuồng tín đồ biểu lộ hết lớn, yên tâm loạn, không đúng. A vĩ đại man thần a ăn nghe được Trần huynh địch thanh âm về sau, thần điện bốn phía vệ sĩ lập tức chậm chậm đi tới, Lộ ra vẻ mặt nghiêm túc Trong tay chiến thương trên mặt đất nặng nề gõ một cái Lui ra bất quá bọn hắn trên mặt lại không có cái gì chấn kinh chi sắc Dù sao Trần Khuyên Địch không phải cái thứ nhất Man thần tín đồ thường có loại kiểu này Đuổi đi liền xong việc Bất quá Trần Khuyên Địch làm sao có thể ngoan ngoãn xéo đi Hắn lập tức chính là bắt lấy vệ sĩ cánh tay Trên mặt biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt Là thần điện đại nhân sao ngô đây thần điện vệ sĩ trên mặt lộ ra danh phù kỳ thực buồn nôn thần sắc. Cũng chớ quá xem trọng những vệ sĩ này. Xem như nguyên thủy bộ lạc nguyên thủy tôn giáo. Những cái này thần điện vệ sĩ quan niệm kỳ thật phi thường rớt lại phía sau. Hoàn toàn không có loại kia thần yêu chúng sinh suy nghĩ. Trong lòng bọn họ. Chỉ có bọn họ mấy người này mới là chân chính tín đồ. Những người khác là ô dụ cùng sâu kiến Cúng chi. Thân làm phụ trách phong tỏa thế hệ này khu vực thần điện vệ sĩ, bọn họ tự nhiên là biết rõ huyết tế kế hoạch. Những cái này man tộc trong mắt bọn hắn đã sớm trở thành người chết. Hơn nữa còn là có thể vì man thần phục sinh tận một phần tâm lực vinh quang người chết, mà quan tâm người chết ý nghĩ hiển nhiên là ngu xuẩn. Xéo đi nơi này là thần điện tế ti mới có thể đi vào địa phương. Như ngươi loại này thấp kém tín đồ là không cho phép xuất hiện ở nơi này lập tức rời đi nói lấy nói lấy. Thần điện vệ sĩ liền đẩy Trần Khuyên Địch một cái. Cơ hội Trần Khuyên Địch lập tức chính là hổ khu chấn động sau đó cả người nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy đằng không mà lên. Miệng phun máu tươi. Huyết sái trường không. Bay ngược mấy chục mét. Tiếp lấy hướng trên mặt đất khẽ đảo. phúc nơi gơ e o đầu chết mọi người tại đây thần điện vệ sĩ Âm ầm trong chớp nhoáng này tất cả chính mắt trông thấy đến một màn này rất nhiều man tộc đều phát ra tiếng kinh hô nhất là một chút vốn là trong lòng có chút bất an người càng là lộ ra vẻ sợ hãi liền xem như man tộc cũng không có khả năng tất cả đều tín ngưỡng man thần cũng không có khả năng tất cả đều là đồ đần Luôn có người thông minh. Phát hiện thần điện vệ sĩ khu phong tỏa vực cử động. Chỉ là trở ngại thần điện vệ sĩ uy nghiêm và thực lực. Cho nên một mực đều không có biện pháp làm ra phản ứng. Chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ hành động. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Có người chết tin tức này một truyền mười mười truyền trăm. Hơn nữa Trần khuyên địch chết thời điểm như vậy oanh liệt. Nhiều người như vậy đều thấy được. Bất quá mấy phút đồng hồ. Giữa đất chống vô số man tộc liền toàn bộ biết được một sự kiện Thần điện vệ sĩ giết người hơn nữa bị chết còn là một vị tín đồ trung thành Tại sao phải giết người vì sao bị chết là tín đồ xảy ra Chuyện gì thần điện muốn làm cái gì lúc này giữa đất chống man tộc nhân số đã có hơn mấy chục vạn Vốn dĩ trật tự liền lộ ra tương đối hỗn loạn Lòng người cũng tương đối phức tạp Hiện tại Trần khuyên Địch Càng là phảng phất dẫn nổ lựu đạn trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người bất an tiếng ồn ào tiếng sống giận dữ tiếng kinh hô chỉ một thoáng liên tiếp mà thần điện vệ sĩ thì là ngốc ngạc nhìn tay của mình ca múa nhạc chẳng lẽ ta thần tông đại thành vừa rồi rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực chết như thế nào a tạm không nói vì này thần điện vệ sĩ mê mang theo đám người bảo động mặt khác rất nhiều vệ sĩ nhau nhau đứng dậy Muốn duy trì trật tự Nhưng so với mấy chục vạn man tộc, Chỉ có hơn ngàn số lượng thần điện vệ sĩ vẫn là quá mức bất lực Mắt thấy tràng diện liền muốn lâm vào không cách nào vãn hồi cuộc diện Yên lặng một đạo thanh âm trầm hùng từ trên điện phương truyền ra trong trước mắt liền truyền khắp toàn bộ đất trống đạo thanh âm này to lớn Phản phất trên trời lôi đình nổ vang Trực tiếp dập tắt tất cả man tộc tiếng gào Vang vọng sóng âm thậm chí để không ít người đều đầu đau muốn nứt. Tại chỗ bị ép ngồi trồm hổm trên mặt đất. Nguyên bản cuộc diện hỗn loạn cũng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lần nữa khôi phục ổn định. Tầm long sĩ chậm bước ra ngoài. Đứng ở thần điện cửa ra vào, sắc mặt của hắn ẩm ầm có chút khó coi. Một đợt này bạo động không chỉ có ảnh hưởng đến trên đất chống man tục. Đồng thời còn ảnh hưởng đến đất chống bên ngoài. Đang hướng về đất trống bên trong di chuyển man tộc, Cục diện có chút không dễ khống chế Ý niệm tới đây tầm long sĩ liếc nhìn sau lưng man thần đại nhân Số lượng nhiều như vậy đủ sao ngô? Man thần thần sắc biến hóa bất định Nếu có thể hắn vi vọng có thể góp đủ trăm vạn số lượng Nhưng bây giờ là không thể nào Bất quá dù là chỉ có một nửa số lượng không sai biệt lắm cũng đủ rồi cùng lắm thì về sau lại huyết tế một lần là được cũng được tốt lấy được man thần đồng ý về sau tầm long sĩ lập tức lộ ra nụ cười chợt hắn liền giơ lên tay phải ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng trọng trọng vung lên đây là hắn trước đó phân phó cùng thần điện tế tuy còn có đám vệ sĩ ước định cẩn thận thủ thí ý tứ cũng rất đơn giản đơn giản chính là hai chữ Động thủ, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 35 chương 28 nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng tầm Long Sĩ lãnh khúc vô tình thanh âm ở bên trong đất trống vang lên, động thủ là thần điện đám vệ sĩ gần như đồng thời ngẩng đầu. Hướng về phía phía trên cửa thần điện tầm Long Sĩ lớn tiếng đáp lại nói: "Mà đã sớm đã chiếm cứ đất trống bốn phía thần điện các tế tử tại thời khắc này cũng nhao nhao đứng dậy. Sáu vị thần điện tế ti cũng không có triển lộ ra tu vi nhưng lại khí thế khiếp người mời man thần lính bầy vượt 560. chủ trì sinh tử bách vượt chủ soái máu tự miếu là chỗ tôn giả cũng định sinh tử kỳ hạn kiêm chú phân biệt giàu nghèo dài ngắn thật giả cân nhắc chấn động uy theo lẽ công bằng chính sắc từng đạo từng đạo dùng mật ngữ tùng ra áp chú ở đất trống ở giữa quanh quần. mỗi nói ra một câu Sáu vị man thần tế ti liền sẽ đồng thời đưa trong tay khô lâu thủ trưởng đập vào trên mặt đất Một lần một lần Càng về sau Thủ trưởng gõ đất ảnh hưởng lại càng lớn Đến cuối cùng Mỗi lần gõ đánh đều phảng phất địa chấn đồng giảng Âm ầm á đao quang chợt lói lên ngay tại không ít người Còn vì man thần tế ti cử động mà kinh ngạc đến không biết làm sao đồng thời Một vị thần điện vệ sĩ đã giơ lên trong tay đổ đao Hướng về phía trước mắt man tộc bình dân chính là vung đao đánh xuống. Tại chỗ chính là văng lên một mảnh gai mắt xích hồng huyết quang. Trong trước mắt thiên địa âm phong trận trận nhật nguyệt vô quang quán khí mọc lan tràn. Ngay tại thi thể ngã xuống đất nháy mắt. Một đảo đen nhánh tà khí liền từ thi thể trên người dâng lên. Trong hắc khí diễn biến ra một tấm liệu gương mặt. Phát ra để cho người ta hoa mắt chóng mặt tiếng gào thép. Đang rãy rua. Nhưng cuối cùng vẫn là phản phất bị kéo đồng dạng. Hướng về bầu trời phương hướng bay đi. Mà mọi người ở đây vì cách này một màn mà không lời thời điểm. Một tiếng lãnh khúc mệnh lệnh vang lên. Thần điện đám vệ sĩ nhao nhao hành động. Nương tựa theo cao thâm tu vi. Bọn họ trực tiếp xếp tới trong đám người. Gặp người liền chặt. Không có chút nào thương hại. Mà cách này một phen cử động cũng trực tiếp dẫn phát đại quy mô khủng hoảng. vô số người muốn từ đất trống bên trong chạy đi phong sáu vì man thần tế ti lần thứ hai giơ lên khô lâu thủ trưởng trọng trọng gõ đất đất trống bên trong lập tức dâng lên từng đảo từng đảo màn sáng đem tất cả mọi người ngăn ngăn lại tiếp tục giết một tên cũng không để lại vì man thần phục sinh dân ra sinh mệnh a một màn kế tiếp đủ để cho bất luận cái gì xã hội văn minh người cảm thấy buồn nôn Thần điện các vệ sĩ điên cuồng đồ sát cũng không có dẫn phát man tộc bộ lạc đám người phản kháng. Những cái này đáng thương ra hỏa ngược lại cảm thấy là mình trái với man thần ý chí. Tại chỗ té hủy dưới đất. Thành kính tâm niệm điếu Phăn Nghĩ đến nhờ vào đó lấy được man thần khoan dung. Sau đó bọn họ liền bị chặt xuống đầu. Còn có người hiểu man thần các tế từ cách làm. Một số nhỏ cùng tín đồ thậm chí xoay người lại trợ giúp thần điện đám về sĩ cùng một chỗ chém giết đồng bạn của mình Muốn nhờ vào đó hướng man thần biểu đạt mình trung thành cùng tín ngưỡng Sau đó bọn họ vừa quay đầu lại Liền bị đuổi theo tới thần điện vệ sĩ chặt xuống đầu Cũng có người bối rối phải liều mạng hướng đất chống bên ngoài chạy Chỉ là đạp sự kiện liền đã dẫn phát đại lượng loại người này chết đi Nhưng khi bọn họ chạy đến kết giới chung quanh về sau, mới phát hiện lấy bọn hắn tu vi căn bản cũng không có bất kỳ đột phá nào kết giới hy vọng. Chỉ có thể nhìn sông lên thần điện vệ sĩ chém chết bọn họ. Buồn nôn. Để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Thế mà không ai đứng dậy phản kháng phải biết thần điện vệ sĩ trước sau cũng mới bất quá hơn một ngàn người a Mà đất trống bên trong trí ít có trăm ngàn người trở lên chính là 60 vạn con heo. Dùng đầu heo va chạm đều có thể đâm chết những cái này thần điện vệ sĩ. Bọn họ cũng không phải võ đạo tông sư. Người mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên cảnh luyện thần phản hư mà thôi. Phải biết, võ đạo tuy mạnh, nhưng ở võ đạo tông sư phía dưới, mạnh đi nữa võ giả đều không thể thoát khỏi số lượng bạo lực. Mấy chục vạn người bình thường muốn tiêu diệt hơn một ngàn tiên thiên cảnh võ giả tuyệt đối không phải chuyện khó. Đổi thành trung nguyên bách tính. Lúc này đã sớm vơ lấy nhà mình giao phay bắt đầu phản kích. Mà man tục những người này. Thế mà chỉ biết là chạy trốn cùng cầu xin tha thứ. Thậm chí còn có trái lại công kích đội hữu trần khuyên địch cảm thấy ngày hôm nay mình xem như thêm kiến thức. Mà cùng lúc đó. Nhìn phía dưới đại đồ sát. Tầm long sĩ hài lòng gật gật đầu Hắn có thể cảm nhận được Bởi vì trận này đổ sát Toàn bộ nam man khí vẫn cũng bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy Quán khí ngút trời đã bắt đầu dung nhập nam man khí vẫn bên trong Đến lúc đó dùng cố này khí vẫn đi trùng kích Trung Nguyên Đủ để lần thứ hai trọng thương Trung Nguyên tổ long lực phá hoại tuyệt đối sẽ không kém hơn hoài nam đảo lần kia ta thật đúng là một thiên tài ý niệm tới đây Tầm long sĩ nhìn về phía man thần Man thần đại nhân Không sai biệt lắm cũng đến phiên ngươi à, đương nhiên man thần liếc nhìn đám người phía dưới Mặc dù ước định áo mễ già ngay tại trong đó Nhưng đối phương ẩm nấp thủ đoạn hiển nhiên phi thường tốt Mình căn bản không phát hiện được đối phương Nhưng là không sao nếu hắn ngồi nhìn phía bên mình phát động huyết tế Vậy đã nói rõ hắn đã thua huyết tế một khi bắt đầu Hắn kế hoạch liền như là bánh xe lịch sử Đã không cách nào thay đổi lên cao cao bay lên không trung Man thần trực tiếp một quyền phá toái hư không Lớn như vậy man thần điện từ trên trời giáng xuống trực tiếp tỏa lạc tại đất trống ngay phía trên Đem vô số man tục sau khi chết khí huyết hấp thu thôn nạp Sau đó Man thần điện đại môn ấm vang mở ra Một bóng người chậm rãi từ đó đi ra Lạc tương tư lúc này lạc tương tư hai mắt ngốc trẻ hiển nhiên không có thần trí Mà thấy một màn như vậy trong nháy mắt Trần Khuyên địch mắt đều đỏ Vốn là mà nói Hắn lần này chui vào Một mặt là vì xác nhận lạc tương tư an nguy Một phương diện khác cũng là vì kiểm tra một chút địch tình Hắn ban đầu đều nghĩ kỹ Muốn vững vàng Không muốn hành động theo cảm tính Chờ đại càn thánh thượng viện quân đến. Lại nhìn ếp những cái này tẩu tặc. Hơn nữa hắn tin tưởng là tương tư thân làm nhân vật chính cũng không ra được sự tình. Có câu nói rất hay. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng nha. Về phần phía trước gây chuyện. Kỳ thật không có ý gì. Thuần túy chính là nghĩ cho tầm long sĩ cùng man thần thêm chút phiền. thuận tiện kéo một ít thời gian. Nhưng là. trần khuyên địch bây giờ hối hận hô oh, đừng hốt hoảng không có gì lớn tương tư sư muội hiện tại mặc dù trạng thái không tốt lắm nhưng đây chỉ là nhân vật chính nhiệt chuyển lật bàn trước đưa trình tự mà thôi không có gì lớn đúng không có gì lớn man thần muốn đoạt xá không phải chuyện đơn giản như vậy ta muốn nhìn xuống trần khuyên địch hít sâu một hơi không sai chờ hắn đoạt xá bắt đầu về sau ta lại ra tay đó mới là thời cơ tốt nhất hiện tại xuất thủ chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội ta không lấy cũng hơn nữa có câu nói rất hay trần khuyên địch chậm rãi từ dưới đất bò dậy khẽ vuốt trên mặt ne tầng kia ngụy trang qua mặt người mặt nạ nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lùi một bước càng nghĩ càng giận a hỗn chứng trần khuyên địch một nắm lột xuống mặt người mặt nạ Đem nó nặng nề ném xuống đất Mà gần như đồng thời Khí tức trên thân của hắn liền như là bị nổ tung lựu đạn Trong nháy mắt bột phát ra Mắt Trần có thể thấy khí huyết sống như hình thiên tri trụ xuyên thủng hư không phảng phất trong đêm tối hải đăng hấp dẫn lực chú ý của mọi người Quả nhiên xuất hiện áo mễ ra Trần khuyên Địch khói miệng kéo một cái Hướng về phía còn muốn nói dọa man thần cùng tầm long sĩ chính là cười một tiếng Sau đó một bước bán đi Hướng về phía hai người chính là đấm ra một quyền nhiều lời vô ích tiếp ta một quyền